Chương 905 tình cảm. Thẩm lâm tiên nghe xong lời này trầm tư trong chốc lát, trên mặt nàng liền nhiều vài phần nghiêm túc biểu tình. Ngươi đừng nghe người ta hồ liệt liệt này đó, mặc kệ tới rồi thời đại nào, đọc sách đều sẽ không vô dụng, mà trong thôn người sở dĩ sẽ như vậy tưởng, là bởi vì bọn họ ánh mắt thiện cận, xem không lâu dài, cái gì sơ chúng tốt nghiệp tránh bao nhiêu tiền, ai ai không biết chữ khai nhà xưởng hiện tại có bao nhiêu phú loại này sự tình là có, hơn nữa trước kia cũng thực không ít, nhưng đó là xã hội truyền hình kỳ sở tất nhiên phát sinh trước kia có hiện tại có có thể sau sẽ càng ngày càng ít ngụy tử ta ở chỗ này nói một câu cùng vọng nói ngươi chỉ lo sau này xem lại quá mấy năm những cái đó chân chính phú lên chân chính có thể tránh đến đồng tiền lớn đều là có văn hóa người mà không đọc sách người ở cái này xã hội thượng sẽ càng ngày càng khó lấy sinh tồn lóe vũ tiểu thuyết võng thật vậy chăng tiểu hát mẹ ngây ngẩn cả người thẩm lâm tiên gật đầu là thật sự Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi thôn loại này hiện tượng cả nước các nơi đều có, nông thôn hẳn là đang thịnh hành, loại này ý tưởng thật sự không được, nó chậm rãi sẽ làm người chùn chân bó gối, hơn nữa, về sau càng phát triển sẽ sinh ra giai cấp cố hóa. Cái gì là giai cấp cố hóa? Tiểu Hắc mẹ càng thêm kinh sợ, đáng thương nàng thật sự không có gì văn hóa, kiến thức cũng không cao, Thẩm Lâm Tiên nói những lời này nàng có minh bạch một ít, có căn bản không biết là có ý tứ gì. Thẩm Lâm Tiên cười cười, nhìn thoáng qua thẩm sán, Thẩm Sán vừa lúc nghe thế câu, liền cùng tiểu Hắc mẹ giải thích, "A Di, ta biết là có ý tứ gì, giai cấp cô hoa chính là đem một ít giai cấp vĩnh cửu tính dừng hình ảnh ý tứ, tỉ như nói có tiền người vĩnh viễn là kẻ có tiền, làm quan đồng lứa nhi đồng lứa nhi truyền xuống tới đều làm quan, mà mình tinh bọn nhỏ sẽ là tinh nhị đại, tinh tâm đại, người nghèo đời đời chỉ có thể là người nghèo." "Sao có thể?" Tiểu Hắc mẹ quả thực không thể tin được. 35s. Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Là có khả năng." ngươi tỉ như nói các ngươi trong thôn thôn dân đều không đọc sách bọn họ hài tử cũng không đọc sách như vậy bọn họ lựa chọn vĩnh viễn chỉ có trồng trọt cho người ta làm công ở kiến trúc đội mắc mưu tiểu công hoặc là ở nhà xưởng làm làm việc cực nhọc lại hoặc là làm tiểu thương người bán rong khác lộ là cơ hồ đi không thông sau đó bọn họ liền không khả năng cung cấp cấp hài tử càng ưu việt sinh hoạt không thể làm hài tử được đến càng tốt giáo dục bọn họ hài tử cũng cũng chỉ có thể đi thế hệ trước lộ đời đời truyền xuống tới nhưng còn không phải là cố định sao? Tiểu Hắc Mẹ nghe xong lời này nghĩ lại một trận, sau lưng đều ra mồ hôi lạnh, nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. chính là nàng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, chính là vạn nhất hài tử tiền đồ tránh đồng tiền lớn làm đại lao bàn đâu? Ha ha, Thẩm Lâm Tiên cười nói, trước kia có khả năng, về sau chỉ sợ là khó khăn. Ngụy Tử, ngươi có hay không phát hiện mấy năm nay tiền càng ngày càng khó tránh? Liên tỷ như nói thập niên tám mươi lúc đầu thời điểm buôn bán nhiều phát tài năm trước đại tập thượng cơ hồ là cái gì đều có thể bán đi lấy đôi thổ đều có người cứ bán nhưng còn bây giờ thì sao nhiều ít tiểu tiểu thương kêu siêu thị chèn ép khó có thể vì kế nhiều ít cửa hàng nhỏ kêu đại thương trường làm cho mau không có gì ăn tiểu hát mẹ nghĩ nghĩ xác thật là có chuyện như vậy hơn nữa theo khoa học kỹ thuật phát triển đối với nhân công nhu cầu sẽ chậm rãi giảm bớt tỉ như nói máy móc có thể xây nhà kia muốn tiểu công còn hữu dụng sao Liên tính là xây nhà làm trang hoàng, muốn cũng là có chi thức hiểu máy tính nhân tài, lại tỉ như nói, nhà xưởng lắp ráp đồ vật đều dùng máy móc, kia đến có bao nhiêu công nhân thất nghiệp. Thẩm lâm tiên một chút cấp tiểu hắc mẹ phân tích về sau xã hội phát triển. Tiểu hắc mẹ quả thực sợ ngây người, rất nhiều nàng trước kia tưởng phá đầu đều không thể tưởng được sự tình ở thẩm lâm tiên trong miệng từ từ kể ra, kêu nàng kinh sợ đồng thời, lại không thể không thừa nhận thẩm lâm tiên nói rất đúng, nhưng còn không phải là sao, trước kia chồng chọn đều là nhân công. Cắt lúa mạch thu lúa thời điểm đến bao nhiêu người tới làm việc, làm cho mệnh chết mệnh sống, nhưng phía sau đâu? Đại hình thu hoạch cơ xuất hiện ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, những cái đó trước kia rửa bang nhân thu hoa màu sống qua người cũng chưa sống làm. Hiện tại gieo giống đến thuốc sổ đến thu hoạch, cơ hồ đều là máy móc tới hoàn thành, nông dân trồng trọt không biết đơn giản bất việc nhiều ít, kia về sau đâu, nhà xưởng sống kêu máy móc thay thế đâu, kiến trúc công trường sống kêu máy móc thay thế đâu thậm chí còn tiểu thương người bán rong sống cũng có máy móc thay thế đâu. Tiểu Hắc Mẹ càng nghĩ càng thấy ớn, mặt mũi trắng bệnh. Thẩm Lâm Tiên nắm lấy tay nàng, kêu Hải Tử nhiều đọc điểm thư đi, tóm lại không hại. Ngươi cùng Tiểu Hắc Ba hiện tại lại tuổi trẻ, lại có khả năng đến động, thừa dịp hiện tại kiếm tiền cũng không ít, nhiều vì Hải Tử suy xét suy xét đi. Tiểu Hắc Mẹ không tự chủ được gật đầu, kia, về sau ta kêu Tiểu Hắc nhiều đọc sách, ta nghĩ cách làm hắn đem công khóa làm tốt. Nàng lại nhìn thoáng qua Thẩm Sán nghĩ đến thẩm lâm tiên theo như lời cái gì đều có thể đoạt đến đi, chỉ có chi thức đoạt không đi nói, càng thêm hạ quyết tâm, về sau nhất định đọc súc tiểu hát nhiều hơn đọc sách. Chỉ là trong thôn điều kiện hữu hạn, bọn họ nơi này là vùng núi, không có mấy cái lao sư nguyện ý tới, chỉ có một cái bạch lao sư người hảo, nguyện ý lưu tại loại này nghèo địa phương dạy dỗ bọn nhỏ. Bạch lao sư là hảo, giáo cũng hảo, nhưng người ta cũng không thể cả đời ngốc tại nghèo khe suối à? Bạch lao sư đi rồi đâu? nơi này còn có thể hay không có hảo lao sư tới tiểu hắc mẹ như vậy tưởng tượng liền ngồi không được nàng nghĩ nàng về sau so đến cùng tiểu hắc ba thương lượng một chút hai vợ chồng có phải hay không mang theo hải tử đi trong thành trụ sau đó nghĩ cách kêu hải tử ở trong thành đi học lại nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái tiểu hắc mẹ quyết định hỏi một câu thẩm thẩm tỉ ta muốn hỏi một tiếng ngươi có thể hay không nàng chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng nhưng vì hải tử tiểu hắc mẹ cũng bất cứ giá nào có thể hay không giúp chúng ta tìm cái công tác. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc, thậm chí còn gấp bội làm việc, liền cầu ở trong thành có thể đặt chân, làm tiểu hắc ở trong thành đi học. Thẩm Lâm tiên cười. Tiểu hắc kia hài tử là rất thông minh. Hơn nữa, đứa nhỏ này có tu hành tư chất. Thẩm Lâm tiên mang theo thẩm sán ở nhờ ở tiểu hắc ra đầu một ngày liền nhìn ra. Phía sau mấy ngày, Thẩm Lâm tiên vẫn luôn ở quan sát tiểu hắc tính tình, cùng với người nhà của hắn tính tình. Nàng phát hiện tiểu hắc là cái rất có lễ phép Hơn nữa tính cách thực tốt hài tử, đứa nhỏ này tuy rằng ra điểm, nhưng thực hiểu chuyện, cũng thực biết cảm ơn, đối cha mẹ cũng thực hiếu thuận. Mà tiểu hắc ba là cái trung hậu thành thật người, tiểu hắc mẹ tuy nói khôn khéo chút, nhưng làm người thật sự không xấu. Thầm lâm tiên liền nổi lên thu đồ đệ ý tưởng, nàng hôm nay sở dĩ cùng tiểu hắc mẹ nói những lời này đó, cũng là vì làm tiểu hắc mẹ khởi tâm tư đi trong thành. ngươi nếu là muốn kêu tiểu hắc có tiền đồ, liền trực tiếp đi kinh thành đi. Thầm lâm tiên đối tiểu hắc mẹ nói. Ta ở nhà các ngươi ở nhờ mấy ngày, cũng nhìn ra các ngươi hai vợ chồng đều là phúc hậu người, tiểu Hắc đứa nhỏ này cũng thực hảo, người thông minh, chỉ là gia điểm, bất quá thực làm cho người ta thích, ta cùng Sán Sán đều rất thích tiểu Hắc, ta cũng thay tiểu Hắc suy xét quá, đứa nhỏ này nếu giáo hảo, về sau là một nhân tài." Tiểu Hắc mẹ vừa nghe lời này cười, Nhậm là con của ai bị người như vậy khen, trong lòng cũng là cao hứng, ngài thật là quá khích lệ hắn, đó chính là cái gia hài tử." Thẩm Lâm Tiên cười nói, Ra không ra trước đặt ở một bên, đứa nhỏ này là thật tốt, ta liền nghĩ Hải Tử không thể chậm trễ, nếu hắn đi kinh thành trường học đọc sách, chỉ cần chịu dụng tâm, về sau nhất định có thể khảo cái hảo đại học, không nói được còn có thể đi lên trên đâu. Tiểu Hắc mẹ càng thêm cao hứng, nàng phảng phất nhìn đến tiểu Hắc về sau có tiền đồ, đi ra một cái kim quang đại đạo tới. Thẩm Lâm Tiên xem tiểu Hắc mẹ động tâm, liền nói tiếp, "Vừa lúc ta có cái đồng học tốt nghiệp lúc sau vào giáo dục bộ môn, hiện giờ ở kinh thành giáo dục bộ môn công tác." Trong tay còn có điểm quyền, ta có thể thắt hắn đi một chút quan hệ, làm tiểu hắc vào kinh thành đọc sách. Mặt khác, ta chính mình liền làm một cái chuyên môn dạy người học tập các loại tri thức tiểu cơ cấu. Ta nơi đó còn thiếu mấy cái quét tước vệ sinh. Nếu ngươi nguyện ý nói, liền trước tiên ở ta nơi đó ngốc công tác, tiểu hắc ba sẽ lái xe. Ta có thể cho hắn tìm một cái lái xe công tác. Này thật là tiểu hắc mẹ càng thêm ngượng ngùng lên. Thật sự là thẩm lầm tiên an bài quá thỏa đáng. Nhân ra cùng nhà mình không thân không thích. Lại như vậy nhiệt tâm an bài nhà mình toàn ra công tác cùng với hài tử học tập sự tình, này tình cảm thật là. Gọi người cũng không biết như thế nào báo đáp. Tiểu thuyết đề cử, vi thần hoàng khủng, trọng sinh, mặt thế kỷ dụ sùng manh bảo, ma tôn truy thê vội thần y hề mỹ thiếp, phúc hắc nam chi cưới nữ ma đầu cấp diêm vương ra làm việc y phi vô giá, bổn vương muốn đóng dấu ta là khoa học kỹ thuật giáo phụ bá đạo nuông mươi 99 thứ, thủ tịch giá trên trời tiểu thê đại thúc thịnh sùng. Tiểu thê thực ngọt không quá manh yêu nghiệt sư tôn là bệnh, tiểu mỹ diễm minh thê trọng sinh 1985, quân trưởng gia nông dân cá thể tức tổng tài đại nhân siêu cấp lực. Quân thiếu tư sủng, thiên kim kiểm sát trưởng Tả Vương thần phi, y li tay che trời nông nữ giữa đường, trong núi lao công hảo dạy dỗ ngọt ngào huấn lệnh, lục thiếu y đi thần tiểu thê một hào tân thê, lao công, sùng nghiện. Trọng sinh ảnh hậu tiểu quân tẩu tùy thân không gian, nông gia tiểu phúc nữ. Chương trước mục lục vô hạ chương. Chương 905 tình cảm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 Lại như vậy nhiệt tâm an bài nhà mình toàn ra công tác cùng với hài tử học tập sự tình, này tình cảm thật là. Gọi người cũng không biết như thế nào báo đáp. Chương 906 nhận đồng. Người xem này. Tiểu hắc mẹ trà sắt tay, ngài cấp an bài quá chú đáo, chúng ta đều ngượng ngủng, cũng không biết như thế nào báo đáp ngài. loé vũ tiểu thuyết võng thẩm lâm tiên xua tay cười, báo đáp cái gì, ta chính là thích tiểu hắc đứa nhỏ này, không muốn kêu hắn mai một, lại nói, ta cũng không phí cái gì sức lực. Bất quá chính là nói mấy câu sự, ngươi muốn thật muốn ngượng ngùng, kia mấy ngày nay chúng ta liền không nấu cơm, ngươi mỗi ngày cho chúng ta chỉnh điểm địa phương đặc sắc là được. Tiểu hắc mẹ vui vẻ, cái này thành, ta khác không thành, nấu cơm vẫn là được, một hồi bẻ bắp, chúng ta về nhà nấu bắp đi. Nghĩ nghĩ, tiểu hắc mẹ lại nói, giữa trưa cơm liền ở nhà của chúng ta ăn, ta nấu điểm bắp, lại lộng điểm cơm lam, vừa lúc còn có tiểu hắc ba săn thú lộng trở về ga rừng, thò hoang, ta kêu tiểu hắc hạ hà sờ con cá. Lại sao cái rau xanh, này một bản đồ ăn là đủ rồi. Nói thật, tiểu Hắc mẹ thật đúng là rất sẽ nấu cơm, làm được cơm bộ dáng tuy nói không phải rất đẹp, nhưng hương vị là thật tuyệt. Nghe nói thời trước tiểu Hắc mẹ ở tiệm cơm đánh quá công, cũng từng cấp đầu bếp làm tiểu công xứng quá đồ ăn, tiểu Hắc mẹ rất khôn khéo, làm công thời điểm đi theo sư phó học trộm không ít tay nghề. Hảo! Thầm lâm tiên vỗ tay một cái, chúng ta nghĩ có thể, tiếp theo bẻ đi. Ba người lại bắt đầu bẻ khởi cây gậy tới, qua hơn nửa giờ. Rốt cuộc đêm này một tiểu khối địa bắc bẻ xong rồi. Thẩm Lâm Tiên giúp đỡ trang xe, Tiểu Hắc Mẹ mở ra máy cày dắt tay mang theo Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Sán hướng ra đuổi. Thẩm Lâm Tiên lôi kéo Thẩm Sán tay ngồi ở máy cày dắt tay kéo sắt chung, nơi đó mặt đôi hơn phân nửa bắp. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Sán ngồi ở một khắc sườn, máy kéo thình thịch vang. Đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng điên rất lợi hại. Loé vũ Tiểu Thuyết võng. Bất quá Thẩm Sán một chút đều không cảm thấy có bao nhiêu khổ, mà là hứng thú rất cao. Nàng cười vỗ tay, a gì? Ngươi cũng thật lợi hại, liền máy kéo đều sẽ khai. Mẹ ngươi sẽ không khai sao? Tiểu Hắc Mẹ cười hỏi một câu. Thẩm Sán cười nói, ta mẹ sẽ không khai cái này, nàng sẽ lái xe. Thẩm Lâm Tiên nhìn máy cày dắt tay cũng tới hứng thú, nàng đối Tiểu Hắc Mẹ nói, muội tử, ngươi làm cái địa phương, ta tới thử khai khai. Tiểu Hắc Mẹ là thiệt tình đại, nàng đem xe ngừng ở ven đường, đối Thẩm Lâm Tiên nói, ngươi thử xem, cái này là thật tốt khai, ngươi sẽ lái xe, hẳn là thượng thủ là có thể khai. Thẩm lâm tiên ngồi vào điều khiển vị thượng, chiếu tiểu hắc mẹ lái xe trình tự tới, bất quá một hồi cùng liền thuần thục, nàng một đường lái xe chở hai người về đến nhà. Về nhà thời điểm, tiểu hắc ba cùng tiểu hắc đều đã trở lại, tiểu hắc ba phơi đen tuyền trên mặt mang theo hàm hậu tươi cười, thấy thẩm lâm tiên đã kêu đại tỷ, đối thẩm sán cũng thập phân thích. Mấy năm trước kế hoạch hóa gia đình quản khẩn, tiểu hắc ba cùng tiểu hắc mẹ liền sinh tiểu hắc một cái, nhìn là con trai, lại sợ siêu sinh phạt tiền, liền không có tái sinh. Tiểu h Ba kỳ thật rất muốn cái khuê nữ, chỉ là phía sau hai người tuổi cũng lớn một chút, hơn nữa hai người liền tưởng nhiều tránh điểm tiền, cũng không có thời gian đi mang hài tử, đơn giản liền đánh mất cái này ý niệm. Hiện tại Tiểu h Ba nhìn đến sinh ngọc tuyết đáng yêu thẩm sán, là đường chân ái không được, mỗi ngày đều sẽ lộng điểm ăn ngon cấp thẩm sán, còn sẽ mang thẩm sán chơi, thẩm sán cũng rất thích Tiểu h Ba, nàng cùng thẩm lâm tiên nói qua, Tiểu h Ba tâm địa thiện lương, trên người hắn hơi thở gọi người cảm giác thực thoải mái. Tới thúc cho ngươi mua chô cô lết lóe vũ tiểu thuyết vong tiểu hắc ba từ trong túi lấy ra hai khối chô cô lết đưa cho thẩm sán thẩm sán tiếp nhận tới cắn một ngụm cảm ơn thúc thúc tiểu hắc sờ đầu chạm ngây ngốc đối với thẩm sán nhạc thẩm sán muốn đem chô cô lết phân hắn hắn lại không muốn, chỉ nói không thích gan cái này tiểu hắc mẹ đi phòng bếp đem bắp nấu thượng lại lộn cơm lam đối tiểu hắc ba phân phó một tiếng ngươi đi đem ngày hôm qua lộn trở về kia chỉ gà rừng giết, lại đi đem dư lại kia nửa khối thỏ hoàng chỉnh ra tới trong chốc lát thẩm tỉ cùng sán sán ở nhà ta ăn cơm tiểu hắc ba vừa nghe vui vẻ lập tức đi sát gà chỉnh con thỏ tiểu hắc mẹ lại kêu tiểu hắc đi sơ cá tiểu hắc tung tăng đi không có nửa giờ liền xách hồi một con cá lớn tới tiểu hắc mẹ dùng ra toàn bộ tay nghề chỉnh một bàn ăn rất ngon bàn thiệt chờ đến cơm làm tốt năm người ngồi vào vị trí thẩm sán nhìn một bàn ăn ngon ở tiểu hắc ba gấp đệ nhất khẩu đồ ăn lúc sau thẩm sán liền ném ra quai hàm gặm lấy gặm để tiểu hắc cũng thực thích này đó đồ ăn Ăn cũng là vui vẻ vô cùng. Chờ cơm nước xong, Tiểu Hắc Mẹ lại cầm một đống nộn bắp thế nào cũng phải đưa cho Thẩm Lâm Tiên. Tiêu Thẩm Lâm Tiên không có việc gì thời điểm có thể nấu cấp Thẩm Sàn ăn. Thẩm Lâm Tiên không chút khách khí thu. Tiểu Hắc Mẹ trên mặt lộ ra tươi cười tới. Tiến đi Thẩm Lâm Tiên, Tiểu Hắc Ba bắt lấy đầu hỏi Tiểu Hắc Mẹ, Thẩm Đại tỷ không phải chính mình nấu cơm sao? Như thế nào hôm nay đến nhà ta ăn cơm? Tiểu Hắc Mẹ nhìn xem cách vách sân, đệ thấp thanh âm, nhân gia giúp ta bẻ một buổi sáng bắp không nên thỉnh người ăn bữa cơm a hẳn là hẳn là tiểu hắc ba vừa nghe lời này chạy nhanh gật đầu nhân ra trong thành tới đại tiến sĩ giúp ta bẻ bắp ta không nói quản một bữa cơm chính là quản mười đốn đều là kiếm lời tiểu hắc mẹ nhìn xem tiểu hắc đối hắn gào một tiếng tiểu hắc đi ra ngoài chơi đi trở về thời điểm giúp mẹ trích điểm dưa chuột cà chua mang về tới tiểu hắc đáp ứng một tiếng chạy đi ra ngoài tiểu hắc mẹ mới túm tiểu hắc ba vào nhà tiểu hắc ba vẫn luôn cười ngây ngô tức phụ Ngươi đừng như vậy cấp, dùng ta hoán một chút, trong chốc lát lại cùng ngươi ban ngày ban mặt, ngươi hôm nay sao cứ như vậy cấp. Tiểu Hắc mẹ cái này khí nha, dùng sức ở tiểu Hắc ba bên hông ninh một chút, ngươi cái này sắc quỷ, một ngày đều tưởng cái gì đâu, trong đầu trừ bỏ chuyện đó liền không dư thừa khác. Có, có, ngươi đừng ninh a. Tiểu Hắc ba vừa nghe liền biết tiểu Hắc mẹ là có đứng đắn sự cùng hắn thương lượng, chạy nhanh lôi kéo tiểu Hắc mẹ vào nhà. Hai vợ chồng ở buồng trong ngồi xuống. Tiểu Hắc mẹ uống lên nước miếng đem hôm nay nghe thẩm Lâm tiên cấp thẩm sán giảng bài, còn có như thế nào giáo dục thẩm sán sự tình nói ra tới? Nàng thán phục nói, bằng không nhân ra là trong kinh thành tới người làm công tác văn hóa, này kiến thức chính là so người khác cao, ta nhìn tiểu sán sán như vậy điểm tuổi liền chịu khổ chịu tội, liền khuyên vài câu, không nghĩ tới thẩm Tỷ nơi đó vô số nói chờ đâu, nàng hôm nay cho ta nói hảo chút đạo lý, làm ta biết chúng ta ban đầu ý tưởng có bao nhiêu ấu trĩ, đến có bao nhiêu chậm trễ hài tử. Nói cái gì? Tiểu Hắc Ba đều tò mò lên. Tiểu Hắc mẹ liền đem Thẩm Lâm Tiên nói những lời này đó lại nói một lần, ta cảm thấy thẩm đại tỷ những lời này nói đều đối, quyền tiền đều khả năng mất đi, cha mẹ có già đi chết đi thời điểm, phu thê cũng có ly hôn, chính là nhi nữ cũng có bất hiếu, dựa người cũng là dựa vào không được, chỉ có dựa vào chính mình, chỉ có chính mình nỗ lực học tập, học được trong đầu đổ vỡ, kia mới chân chính là chính mình, là người khác đoạt không đi. Tiểu Hắc mẹ ngừng một chút, xem tiểu Hắc Ba nghe lọt được liền tiếp tục nói, thẩm đại tỷ còn nói cái gì giai cấp cố hóa vấn đề, còn nói cho ta đừng tin những cái đó vô dụng luận, này đó đều là ngốc tử mới có thể tin, còn nói tiểu hắc thông minh, kêu chúng ta đừng chậm trễ hài tử. tiểu hắc ba nghe xong những lời này vẫn luôn ở trầm mặc. qua hồi lâu, tiểu hắc ba mới thở dài, thẩm đại tỷ nói rất đúng a, nhân gia nói thật là thấu triệt, mỗi một chữ mỗi một câu đều là lời lẽ trí lý, chúng ta này đó dân quê không đọc quá thư, kiến thức nông cạn, chỉ nhìn đến trước mắt thích lợi. Xem không lâu dài, cùng nhân ra so sánh với, thật là kém xa, nhân ra này phân kiến thức, này phân lòng dạ khó trách có thể dưỡng ra sán sán như vậy hảo hài từ tới. Ngươi cũng cảm thấy nàng nói rất đúng đi. Tiểu Hác mẹ vừa nghe cười, nàng cảm thấy chính mình trượng phu cùng nàng ý tưởng giống nhau, đây là một chuyện tốt. Tiểu Hác ba gật đầu, đúng vậy ta đã sớm như vậy suy nghĩ, kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, mặc kệ khi nào đều yêu cầu người làm công tác văn hóa, từ xưa đến nay mấy ngàn năm. Ngươi chừng nào thì nhìn đến quá người làm công tác văn hóa không chịu coi trọng. Nói tới đây, Tiểu Hắc Ba đẻ thấp thanh âm. Ta và ngươi nói chuyện này à? Ngươi nói. Tiểu Hắc Mẹ nghiêm túc nghe. Tiểu Hắc Ba nhẹ giọng nói, chúng ta trong thôn đi ra Đại Trần ngươi biết không? Chờ Tiểu Hắc Mẹ gật đầu lúc sau, Tiểu Hắc Ba tiếp tục nói, người khác đều hâm mộ Đại Trần Phú Quý, nói hắn có bản lĩnh, tuổi không lớn tránh hạ lớn như vậy một phần gia nghiệp, cảm thấy hắn thật là phong cảnh vô hạn. Mấy năm trước ta cũng trầm đến Đại Trần là thật phong cảnh đặc biệt là nhân ra mở ra tiệu nhỏ thôn đầu một hồi trở về thời điểm nhưng hiện tại ta không như vậy suy nghĩ tiểu thuyết đề cử vi thần hoàng khủng trọng sinh mặt thế kỷ dụ sùng manh bảo ma tôn truy thê vội thần y lẻ mi thiếp, phúc hắc nam chi cưới nữ ma đầu cấp diêm vương gia làm việc y phi vô giá bổn vương muốn đóng dấu ta là khoa học kỹ thuật giáo phụ bá đạo luông triều chín mươi chín thứ thủ tịch giá trên trời tiểu thê đại thúc thịnh sủng tiểu thê thực ngọt không quá manh yêu nhiệt sư tôn là bệnh tiểu mỹ diễm minh thê trọng sinh một nghìn chín trăm tám mươi lăm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 Rốt cuộc sao hồi sự. Tiểu hắc mẹ ninh tiểu hắc ba một chút, vội vã hỏi hắn. Tiểu hắc ba mày đều nhữ lại, nhân gia thẩm đại gia là người làm công tác văn hóa, xem sự tình so chúng ta xem xa à, khác không nói, ta cùng ngươi nói vài món sự tình, sớm chút năm, cũng chính là mới mở ra kia mấy năm chính là tạo thành hảo chút vạn nguyên hộ, có bao nhiêu trước phú lên người, khi đó, những người này nhưng khoe khoang, những người này, có bao nhiêu là không quá học đọc quá thư, còn không phải làm theo ăn sung mặc sướng. Nhưng ngươi lại xem hiện tại, những người này nhật tử. Nhưng khó khăn, hảo chút ngay lúc đó vạn nguyên hộ hiện tại đều nghèo túng, còn còn không phải là bởi vì không học tập, cùng thỉnh thoảng đại phát triển, khi đó một vạn nguyên tiền tính tiền, hiện tại tính cái giám A, còn có một ít làm đại mua bán, hiện tại cũng không hảo làm, cả ngày huyền băng tăng cường đâu. Nói tới đây, hắn lại nhắc tới Đại Trần, có một hồi ta ở bên ngoài thủ công liền đụng phải Đại Trần, Đại Trần khó khăn đụng tới quê nhà người, đối ta nhiệt tình đến không được. Thế nào cũng phải mời ta ăn cơm, thế nào cũng là một cái thôn, lại là đánh tiểu cùng nhau chơi lên, ta liền đi theo hắn đi cọ một bữa cơm, này bữa cơm ăn a. Nhắc tới đại trần, tiểu hắc ba rất nhiều cảm khái, đại trần ăn cơm thời điểm cùng ta tố khổ, nói nhà hắn tiểu tử không nghe lời, ỉ vào có hai tiền liền không hảo hảo học tập, nhân vi làm hài tử có thể hảo học giáo, không biết phí nhiều ít kính, nhưng hài tử không học tập hắn cũng không có biện pháp, đánh cũng đánh mắng cũng mắng, đến cuối cùng. Ai? chỉ có thể chính mình phạm sầu đại trần như vậy có tiền con của hắn nằm ăn cả đời cũng ăn không hết làm gì phi bức hải tử a tiểu hắc mẹ liền có chút không hiểu biết ngươi biết gì a tiểu hắc ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đại trần chính là ăn không văn hóa mệt a hắn cùng người nói chuyện hợp tác nói hạng ngũ liền bởi vì không văn hóa không biết gọi người hố vài lần hắn vì đem hợp đồng nói xuống dưới kia chính là nhưng kính giày xéo thân thể của mình uống rượu đều uống dạ dày suốt huyết hắn cùng ta nói Chính là bởi vì đọc sách thiếu không văn hóa, nhân gia khinh thường hắn tới, hắn vì có thể đem hợp đồng nói xuống dưới, không thể không liệu mạng A, hắn. Nếu là có bằng cấp có văn hóa, liền không cần vất vả như vậy, còn có, hắn muốn công nhân bên trong có những cái đó cao bằng cấp người, nhân gia ủy vào hắn không hiểu, nhưng kính lừa dối hắn, thời trước một cái sinh viên đem hắn lừa dối nhưng thảm, đại chân ở bên ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy cũng coi như là nhìn tấu, hắn nói sau này này xã hội không văn hóa là không được cho nên mới đối chính mình nhi tử giáo dục như vậy giám sát chặt chẽ hắn còn cùng ta nói kêu ta nếu có năng lực liền ngàn ngàn vạn vạn tăng cường hài tử đọc sách nhân ra nói đều là phổi bụng chi ngôn a lóe vũ tiểu thuyết võng đây là thật sự tiểu hắc mẹ nghe đều trận tròn mắt đại trần như vậy khó còn không phải sao tiểu hắc ba thở dài chúng ta liền nhìn hắn nhiều phong cảnh không thấy hắn ăn đau khổ hiện giờ đại trần chính mình cũng nắm chặt thời gian học tập đâu hắn nói học thêm chút đồ vật không có hại tiểu hắc mẹ tinh tế suy nghĩ một hồi lâu mới ngẩng đầu đối tiểu hắc ba nói nhân ra thẩm đại tỷ là thiệt tình đãi chúng ta hào đâu bằng không cũng sẽ không khuyên ta những lời này đó cũng sẽ không như vậy thế tiểu hắc tính toán hán ba chúng ta về sau nhưng đến nhớ kỹ thẩm đại tỷ này phân tình nghĩa tương lai tiểu hắc thực sự có tiền đồ cũng đến báo đáp nhân gia. ra tiểu hắc ba thật mạnh gật đầu đây là nhất định ngươi ngày mai liền cùng thẩm đại tỷ hảo hảo nói nói kêu nàng hao chút tâm chúng ta tiểu hắc lúc này liền đi theo thẩm đại tỷ đi kinh thành đọc sách Ta ngày mai liền cùng thẩm đại tỷ nói, tiểu hắc mẹ trong lòng càng thêm kiên định, nàng nghĩ, về sau lại làm mấy đố ăn ngon hảo hảo cảm ơn thẩm lâm tiên, thật đi địa bản của người ta công tác, cũng đến đem công tác làm tốt, trăm triệu không thể lười biếng. Còn có, tiểu hắc ba lại dặn dò tiểu hắc mẹ, ngươi nhìn xem nhà ta còn có bao nhiêu tiền, đem tiền bị hảo, thẩm đại tỷ nói nhân ra đồng học ở giáo dục bộ môn công tác có thể an bài tiểu hắc đọc hảo một chút trường học, nhưng kia cũng không phải thẩm đại tỷ trong tay biên bắt lấy sự tình. Nhân gia còn phải cầu đồng học, thời buổi này, liền tính là lao đồng học cũng đến tặng lễ A, ta không thể làm thẩm đại tỷ giúp đỡ ra này tiền A, ngươi hỏi một chút thẩm đại tỷ yêu cầu cái gì tiêu dùng, phải tốn bao. Nhiều tiền, nếu là nhà ta tiền không đủ, ta nghĩ cách mượn điểm, ta không thể chậm trễ hải tử. Tiểu hắc mẹ gật đầu, cái này không cần ngươi nói, lòng ta hiểu rõ, đổi minh ta hỏi một chút thẩm đại tỷ. Mà tiểu hắc ba cùng tiểu hắc mẹ theo như lời thẩm đại tỷ lại đang làm gì? thẩm lâm tiên cùng thẩm sán ở tiểu hắc ra ăn cơm xong thẩm lâm tiên làm thẩm sán ngủ một cái ngủ trưa buổi chiều liền mang theo thẩm sán sơn lúc này đây thẩm lâm tiên mang theo thẩm sán vào núi sâu vào vùng núi tới rồi không ai địa phương thẩm lâm tiên đem thẩm sán bối ở bối một đường chạy nhanh thần hành phu mở rán chạy kêu kêu một cái mau hơn nữa vẫn là ở tán cây chạy như bay đi lại là thẳng tắp khoảng cách vô dụng bao lâu thời gian liền đến núi lớn chỗ sâu trong thẩm lâm tiên đem thẩm sán bông thẩm sán một đôi mắt sáng long lanh nhìn thẩm lâm tiên mụ mụ ngươi thật là lợi hại a thẩm lâm tiên cười cười mụ mụ dạy cho ngươi hô hấp phun nạp biện pháp ngươi nhất định phải kiên trì tu luyện trưởng thành cũng có thể cùng mụ mụ giống nhau lợi hại ân thẩm sán thật mạnh gật đầu thẩm lâm tiên cũng không có đã dạy thẩm sán bất luận cái gì pháp thuật thẩm sán hiện tại tuổi còn nhỏ tâm tính không chừng nếu học pháp thuật khó tránh khỏi di tâm tính hoặc là ỷ vào sẽ pháp thuật nơi nơi gặp rắc rối này đối hải tử trưởng thành bất lợi Nàng giáo thẩm sán chính là một ít hô hấp phun nạp pháp môn, còn có một ít phòng thân công phu. Mặt khác, thẩm sán từ sinh ra khởi ăn đều là đỉnh cấp đồ ăn, đối thân thể trưởng thành rất có chỗ tốt, tới rồi một tuổi lúc sau, mỗi tuần đều sẽ tiến hành thuốc tắm chịu đựng gân cốt, nàng đấy đánh so người khác khá hơn nhiều. Phía sau thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương lại thường mang nàng đi ra ngoài trường kiến thức, thẩm lâm tiên nghị chờ đến thẩm sán 16-17 tuổi thời điểm, hiểu được sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, liền bắt đầu giáo nàng tu luyện pháp môn lại dạy nàng một ít đơn giản pháp thuật, chờ đến nàng lại lớn một chút, mới bắt đầu tu hành phụ thuật hoặc là đan thuật. Thẩm Lâm Tiên cười xem Thẩm Sán, lôi kéo tay nàng chậm rãi ở trong rừng tàn bộ. ở người khác tới nói nguy hiểm không ngừng núi rừng, ở Thẩm Lâm Tiên xem ra, thật sự cùng nhà mình hậu hoa viên giống nhau, nàng là thật sự mang hải tử tới tàn bộ, nhân tiện nhận thức một ít động vật. Thẩm Lâm Tiên vẫy tay, một con sóc con nhảy đến nàng trong lòng bàn tay. Thẩm Lâm Tiên ngồi sụm xuống, xuống, làm Thẩm Sán sờ sờ sóc con, cười nói nàng nói. Đây là sóc con, đáng yêu sao? Hảo đáng yêu. Thẩm sán trong mắt đều toát ra ngôi sao, nàng sờ sờ sóc con đại đại cái đuôi, nó mau thật mềm. Sóc con nhìn nhìn thẩm sán, nhảy đến nàng thân, mau mau đuôi to quét quét thẩm sán khuôn mặt nhỏ, đầu thẩm sán khanh khách cười cái không ngừng. Một trận nàng lại nghe được một loại khác thanh âm, theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến thẩm lầm tiên không biết dùng cái gì biện pháp, chiêu vài con khỉ lại đây. kia mấy con khỉ ngồi sổm cao cao nhánh cây cảnh giác nhìn thẩm lâm tiên cùng thẩm sán thẩm lâm tiên duỗi tay một câu con khỉ dọa một run run không thể không nhảy xuống cùng thẩm sán chơi mũ mũ con khỉ cũng hảo đáng yêu thẩm sán trong chốc lát đậu đậu sóc con trong chốc lát đậu đậu con khỉ thẩm lâm tiên xem nàng chơi cao hứng liền ngồi ở một bên nhìn con khỉ chơi một lát liền chạy sóc con cũng chui vào hốc cây bên trong thẩm sán chiều thẩm lâm tiên đi đến mới đi rồi không vài bước liền nghe được chi chi thanh âm nàng khiếp sợ Thẩm Lâm Tiên sắc mặt hơi trầm xuống, đừng núp ních. Thẩm Sán lập tức đứng ở nơi đó không dám động, Thẩm Lâm Tiên vài bước qua đi, ở bụi cỏ trung nặn ra một con rắn tới. Nàng đem xà hướng Thẩm Sán trước mặt một ném, kia xà lăn một cái, lại bò dậy thời điểm đã ủ rũ cục đôi, căn bản không có phía trước uy phong. Xà. Thẩm Sán nhìn trước mắt này hoa văn tươi đẹp xà, trái tim nhỏ dọa bùm bùm thằng nhẹ. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, là xà, vẫn là một cái rắn độc, đây là rắn hổ mang chúa, cũng kêu sơn vạn xà. Quá ngọn núi, có cự động, Nếu như bị nó cắn nửa giờ nội nếu không có kịp thời trị liệu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Sán dọa một run run, mụ mụ, ta sợ. Thẩm Lâm Tiên giữ chặt Thẩm Sán tay, không phải sợ, mụ mụ ở đâu, nó không dám thương ngươi. Thẩm Lâm Tiên chiều rắn hổ mang chúa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dọa kia xà lập tức trở mình, lộ ra bạch bạch cái bụng tới. Thẩm Lâm Tiên cười, thấy được sao? Nó hiện tại hảo ngoan, tới, ngươi sờ một chút. Thẩm Sán lắc đầu nàng rất sợ loại này động vật máu lạnh cũng không dám đi sờ. thẩm lâm tiên lôi kéo thẩm sáng tay ánh mắt lãnh lệ biểu tình bình tĩnh ngạnh tốn thẩm sáng ở thân rắn sờ soạn một chút cái kia xà liền động cũng không dám động một chút kêu kêu một cái ngoan ngoãn thẩm lâm tiên tán dương gật đầu ngươi nhưng thật ra thức thời thẩm sán đang sờ một chút lúc sau lá gan liền biến đại cũng không cần thẩm lâm tiên lại bắt tay nàng nàng chính mình liền bắt đầu sờ khởi xà vải tới mụ mụ nó vì cái gì không cắn chúng ta thẩm sán tuy rằng tuổi còn nhỏ khá vậy biết rắn hổ mang chúa biến như vậy ngoan ngoan thực không thích hợp. Thầm lâm tiên cười nói, bởi vì à, động vật cảm giác cũng thực nhanh này à, nó biết mụ mụ rất lợi hại, nó đắc tội không nổi, vì có thể sinh tồn đi xuống, cho nên không thể không biến ngoan ngoan tới lấy lòng chúng ta, còn có phía trước sóc cùng con khỉ cũng là giống nhau. Nga! Thầm sáng gật đầu, đây là ba ba cùng ta nói nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý sao. Tiểu thuyết đề cử, vi thần hoàng khủng, trọng sinh, mặt thế kỷ dụ sùng manh bảo.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 cho nên không thể không biến ngoan ngoãn tới lấy lòng chúng ta còn có phía trước sóc cùng con khỉ cũng là giống nhau nga thẩm sán gật đầu đây là ba ba cùng ta nói nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý sao chương chín trăm linh tám thu đồ đệ trọng sinh chi thiên vận phù sư chương chín trăm linh tám thu đồ đệ ngài có thể ấn cờ giờ tờ lờ giờ đem ngạo vũ các gia nhập bục má phương tiện lần sau đọc chương chín trăm linh tám thu đồ đệ đúng vậy thẩm lâm tiên năm thẩm sán tiếp tục đi phía trước đi Ở lúc sau một đoạn thời gian, mẹ con hai cái lại đụng tới một con bào gấm, còn đụng tới mấy chỉ khỉ lông vàng, thẩm sán là gan biến lớn hơn, lại đụng vào đến động vật sẽ chủ động tiến lên cùng chúng nó chơi đùa. Có thẩm lâm tiên kiềm chế. Hơn nữa thẩm sán là thiên linh thể, trời sinh liền rất dễ dàng thân cận thiên nhiên, đối động vật cũng rất có lực tương tác. Cho nên, mặc kệ là hung manh bào gấm, vẫn là tiểu xảo khỉ lông vàng, đối thẩm sán đều thực thân thiết, thực thích cùng nàng ở bên nhau chơi đùa. Khu rừng rậm rạp trung có vô số động vật, mẹ con hai cái ở trời tối phía trước, nhưng thật ra nhận thức không ít động vật. Thẩm Sán thực thỏa mãn, Thẩm Lâm Tiên thực vừa lòng. mắt thấy trời sắp tối rồi, Thẩm Lâm Tiên cong lên Thẩm Sán trở về đuổi. vô dụng bao lâu thời gian, hai người liền trở lại Tiểu Hắc gia. Tiểu Hắc gia là hai cái sân, Tiểu Hắc bọn họ trụ một cái viện, Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Sán ở nhờ một cái sân. hai mẹ con trở lại trong phòng tắm rửa một cái, lại thay đổi một bộ quần áo, liền nghe được Tiểu Hắc kêu Thẩm Sán thanh âm. Thẩm Lâm Tiên mở cửa làm Tiểu Hắc tiến vào, cái này hắc hắc gầy gầy, Tiểu Tử đầy mặt tươi cười nhảy vào cửa cùng Thẩm Sán chơi. Còn đối Thẩm Lâm Tiên nói, A Di, ta mẹ để cho ta tới kêu ngươi cùng sán sán đi nhà ta ăn cơm, ta ở trong sông sờ soạng thật nhiều ốc đồng, mụ mụ làm một đại buồn, còn có nấu đậu tương, còn có thật nhiều ăn ngon. Thẩm Sán nghe đều chảy nước miếng. Thẩm Lâm Tiên cũng cảm thấy rất thèm, nàng quay đầu lại vào nhà, từ chính mình cản khôn giới trung cầm một lọ rượu ra tới, nam Tiểu Hắc cùng Thẩm Sán hướng Tiểu Hắc ra đi. Chờ vào tiểu hắc gia môn, thầm lâm tiên đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương, đây là xào ốc đồng hương vị. Lại nhìn lên, tiểu hắc ra trong viện bày một cái vòng tròn lớn bàn, bàn tròn thượng thả vài bàn đồ ăn, trung gian là một đại bốn ốc đồng, bên cạnh còn bày thật nhiều nấu đậu tương, đồ ăn đều là các màu rau xanh, tất cả đều là chính mình trong nhà loại, cũng không có cái gì cực kỳ, nhưng khó được chính là hương vị đều làm cho thực không tồi. Tiểu hắc ba từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng hai chén cơm, tiểu hắc mẹ cũng ra tới đồng dạng bưng hai chén cơm tiểu hát nhanh như chớp tiến phòng bếp bưng một chén cơm ra tới tiểu hát mẹ dọn xong chiếc đua đối thẩm lâm tiên cười thẩm đại tỷ chạy nhanh ngồi đi ngươi xem đều là cơm nhà cũng không gì tốt ngươi đừng ghét bỏ a thẩm lâm tiên cười nói ta nhìn liền rất hảo cơm nhà không còn gì tốt hơn có ra hương vị thẩm sán cũng nhẹ nhàng gật đầu á di làm cơm nhà ăn rất ngon năm người ngồi vào vị trí thẩm lâm tiên đem rượu phóng tới trên bàn đây là ta mang rượu các ngươi cũng nếm thử Rượu là dùng bình ngọc thịnh, kia ngọc hẳn là hảo ngọc, ở hành lang hạ ánh đèn chiếu xuống phản xạ ôn nhuận nội liễm quan mang. Này cái chai! Tiểu Hắc Ba vẫn là có điểm kiến thức, vừa thấy cái chai liền lắp bắp kinh hãi. Thẩm lâm tiên cười nói, đây là ta chính mình nấu rượu, là rượu trái cây, vì có thể bảo tồn hảo, liền trang tới rồi bình ngọc, này rượu tổng cộng không nhiều ít, ta ra tới liền mang theo hai bình, một lọ tặng cho ta ca, giữ lại một lọ liền ở chỗ này, các ngươi chạy nhanh nếm thử. Tiểu Hắc mẹ xoay người đi phòng bếp cầm mấy cái chén rượu. Thẩm Lâm tiên đổ rượu, "Này rượu số độ thấp, tiểu hài tử cũng có thể uống." Tiểu Hắc vừa nghe chạy nhanh bưng lên một ly liền uống, uống lên lúc sau đại tán, uống ngon thật, so đồ uống còn hảo uống. Tiểu Hắc ba uống lên một ly, đầy mặt kinh hỉ, "Thẩm đại tỷ, ngươi này tay nghề tuyệt, nhưỡng này rượu thật tốt, so bọn Yêm quý tỉnh nổi tiếng nhất rượu đều hảo, Yêm cũng uống quá nhà mình nhưỡng rượu trái cây, cùng ngươi cái này một so, thật là khác nhau như trời với đất." Ta tiểu hắc mẹ cũng nếm nếm đối với thẩm lâm tiên giơ ngón tay cái lên tới vài người ngồi vây quanh bên cạnh bàn uống rượu ăn đồ ăn một bên nói nói cười cười nhưng thật ra thập phần thích ý rượu quá ba tuần thẩm lâm tiên liền đối tiểu hắc ba nói ta rất thích tiểu hắc đứa nhỏ này tiểu tử này thông minh lại hiếu thuận làm việc cần mẫn biết cảm ơn ta muốn nhận tiểu hắc làm đệ tử dạy hắn một ít người khác giáo không được bản lĩnh không biết các ngươi có đồng ý hay không tiểu hắc ba ngây ngẩn cả người theo sau chính là một trận kinh hỉ Thẩm Lâm Tiên chính là kinh thành người, nhân gia có học vấn có năng lực, nhân mạch gì đó cũng không thiếu, còn có một cái làm quan ca ca, như là loại người này, bọn họ này đó người nhà quê tưởng lĩnh bợ đều khó, cơ hồ là cùng nhân gia không có khả năng có cái gì giao thoa. Cũng là có điểm duyên phận, nhân gia vừa lúc tới nhà hắn ở nhờ mới nhận thức. Nhưng nhận thức về nhận thức, Tiểu Hắc Ba cũng không tưởng dính nhân gia quang, lại không nghĩ cơ hồ như là bầu trời rất bánh có nhân dường như. Nhân gia nhìn chúng tiểu hắc, muốn nhận tiểu hắc vì đồ đệ. Trước không nói có thể học được cái gì bản lĩnh chỉ nói nhận thẩm lâm tiên đương lao sư sau này tiểu hắc học tập thượng liền không lo có một cái đại tiến sĩ sư phụ tiểu hắc lại có thể kém đến nơi nào cơ hồ không cần suy nghĩ tiểu hắc ba liền cùng gật đầu thành thành chúng ta đồng ý tiểu hắc mẹ lập tức khiến cho tiểu hắc cấp thẩm lâm tiên cán đầu tiểu hắc chạy nhanh cho ngươi sư phụ cán đầu tiểu hắc cũng rất cơ linh quỳ xuống liền cán đầu thẩm lâm tiên nâng dậy hắn cười nói được rồi trước đừng cán chờ ngươi đi kinh thành, chúng ta lại làm cái thu đồ đệ nghi thức. đến lúc đó ta giới thiệu ngươi sư huynh cho ngươi nhận thức. ta còn có sư huynh. tiểu hắc sửng sốt. thẩm lâm tiên cười nói, tự nhiên có. ngươi sư huynh hiện giờ bản lĩnh còn không nhỏ. về sau ngươi có chuyện chỉ lo tìm hắn đi. tiểu hắc đã bái sư. tiểu hắc ba cùng tiểu hắc mẹ đối thẩm lâm tiên càng thêm nhiệt tình. chờ ăn cơm xong, tiểu hắc cùng thẩm sán đi rửa chén. thẩm lâm tiên liền cùng tiểu hắc ba còn có tiểu hắc mẹ thương lượng đi kinh thành sự tình. Thẩm Lâm Tiên cân nhắc nói, ta còn muốn mang theo Sán Sán đi nơi khác du ngoạn, hẳn là không thể cùng các ngươi một khối vào kinh. Trong chốc lát ta cấp Sán Sán ba gọi điện thoại, lại đem hắn số di động cho các ngươi, các ngươi đi kinh thành trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, hắn sẽ đem các ngươi dàn xếp tốt. Mặt khác, ta còn phải nói một tiếng, chờ ta trở về kinh thành, Tiểu Hắc phải đi theo ta học tập, có đôi khi khả năng không thể về nhà, muốn ở tại ta nơi đó, các ngươi phải có một cái chuẩn. Bị tâm lý, còn có, Tiểu Hắc tuổi còn nhỏ tính tình không chừng. Sau này mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè, hắn cũng đến cùng sán sán giống nhau cùng ta ra tới lịch luyện, các ngươi nhưng đừng đau lòng. Tiểu hắc mẹ trong lòng cả kinh, nhưng nàng nhìn xem so tiểu hắc còn muốn tiểu, lớn lên nhìn như kiểu kiểu nhược nhược thẩm sán, lập tức lắc đầu, không đau lòng, không đau lòng, sán sán đều có thể chịu nổi, tiểu hắc một cái ra tiểu tử khẳng định càng chịu nổi. Thẩm lâm tiên lúc này mới cười, chỉ cần các ngươi không đau lòng liền hảo, các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng chiếu cô sán sán giống nhau chiếu cố tiểu hắc. Tu hành người trong thực chú ý thầy trò tình cảm, thầy trò như phụ tử, Thẩm Lâm Tiên thu Tiểu Hắc liền sẽ đương chính mình nhi tử dưỡng, tự nhiên đối hắn giáo dưỡng phía trên sẽ thực tỉ mỉ. Tiểu Hắc ba vừa nghe lời này cười meo lại mắt, ngài cứ việc dạy hắn, hắn phải làm không tốt, ngài đánh chửi đều thành. Tiểu Hắc chớp chớp mắt nhìn Thẩm Lâm Tiên, nhìn nhìn lại Thẩm Sán, Thẩm Sán đôi hắn là mặt quỷ, Tiểu Hắc cuột lốc cười. Hai không một hai hai một năm ngạo vũ Các trọng sinh chi thiên vận phù sư chương chín trăm linh tám thu đồ đệ. Chương 909 Trung Độc Thu Tiểu Hắc vì đô đệ, Thẩm Lâm Tiên mang theo Thẩm Sán lại ở Tiểu Hắc ra ngây người mấy ngày mới cáo tử. Các nàng từ vùng núi ra tới, liền lại về tới thành phố Thẩm Vệ Quốc gia Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Sán quá khứ thời điểm, vừa lúc Thẩm Vệ Quốc cũng ở nhà. Nhìn đến hồi lâu không thấy mội mội cùng cháu ngoại gái, Thẩm Vệ Quốc không thể nghi ngờ là cao hứng. Hán bế lên Thẩm Sán ước lượng, cười nói, sán sán hai ngày này lại trọng. Thẩm Sán biểu môi, rõ ràng rất không cao hứng. Ta gầy thật nhiều đâu, cứu cứu nói bừa, ta không béo. Thẩm vệ quốc cười, cứu cứu cũng chưa nói ngươi béo à, chỉ là nói ngươi trọng, ngươi vóc dáng cao, tự nhiên liền trọng. Thẩm sán vô pháp phản bác, chỉ có thể cả giận, đại cứu khi nào so nhị cứu còn có thể nói. Được rồi, ngươi đừng đậu sán sán. Lưu Linh tiến lên tiếp nhận thẩm sán, thuận tiện trưng mắt nhìn thẩm vệ quốc liếc mắt một cái. Thẩm lâm tiên từ toilet ra tới, nàng ngồi vào trên sofa mới muốn cùng Lưu Linh nói chuyện lại không nghĩ ở nhìn đến Lưu Linh sắc mặt thời điểm ngây ngẩn cả người Lưu Linh xem Thẩm Lâm Tiên Thần sắc có gì theo bản năng sờ sờ mặt Lâm Tiên ngươi xem ta làm gì ta trên mặt có cái gì sao Thẩm Sán cũng nhìn về phía Lưu Linh mợ trên mặt thực sạch sẽ a không có gì đồ vật nàng lại cẩn thận đi xem chỉ là ta cảm thấy mợ sắc mặt có điểm không tốt lắm cả khuôn mặt phát thanh trắng bệnh mợ có phải hay không mệt tới rồi Thẩm Vệ Quốc vừa nghe cũng khẩn trương lên hắn cẩn thận đánh giá Lưu Linh nhìn không rõ ràng Bất quá xác thật là có điểm không tốt. Thẩm Lâm Tiên nắm lưu linh thủ đoạn bắt mạch, không bao lâu, nàng sắc mặt càng khó xem bông ra lưu linh, đại tẩu gần nhất đắc tội quá người nào sao? Cái gì? Thẩm Vệ Quốc cùng lưu linh đều kinh sợ. Lưu linh dùng sức lắc đầu, ta làm sao đắc tội người nào? Ta cả ngày ở nhà, hơn nữa mấy ngày nay thời tiết nhiệt, ta cũng chưa như thế nào ra quá môn. Thẩm Lâm Tiên lại nhìn về phía Thẩm Vệ Quốc, đại ca, ngươi mấy ngày nay đắc tội quá người nào? Thẩm Vệ Quốc nhíu mày, Tinh tế cân nhắc, qua đã lâu mới lắc đầu, ta là thật nghị không ra tới. Hán cấp thẩm lâm tiên giải thích, ta ở chỗ này ngây người đã nhiều năm, lãnh đạo gánh hát đều là ban đầu những người đó, cùng ta quan hệ đều cũng không tệ lắm, gần nhất cũng chưa đi đến Tân nhân, cũng không có nhân sự điều động, hẳn là sẽ không đắc tội người nào. Vậy người gần nhất có hay không đi cửa sau điều động công tác? Thẩm lâm tiên chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Thẩm vệ quốc còn ở lắc đầu, không có. Nay liên kỳ quái. Thẩm Lâm Tiên mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, không đắc tội với người, đại tẩu như thế nào sẽ trúng độc đâu. Hơn nữa hạ độc nhân thủ đoạn đắc độc, cấp đại tẩu hạ thế nhưng là trăm ngày say. Có ý tứ gì? Lúc này, Thẩm Vệ Quốc càng thêm sợ hãi, bắt lấy Thẩm Lâm Tiên thủ khẩn trương dò hỏi. Lưu Linh cũng do sợ, sắc mặt thập phần tái nhợt, nàng nhu nhược đáng thương nhìn Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ta trúng độc. Ta, ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, từ vì dễ dàng đắc tội người nào? Là ai như vậy?" Như vậy hả ta? Phải cho ta hạ độc. Trăm ngày say là cái gì? Thẩm vệ quốc thâm hỏi tới. Thẩm lâm tiên nhẹ giọng cho hắn giải thích. Trăm ngày say là một loại rất khó xứng độc dược. Phương thuốc nghe nói đã thất truyền. Như thế nào? Trăm ngày say cố danh tư nghị. Chúng độc người sẽ ở trăm ngày nội qua đời. Chúng độc người mới bắt đầu biểu hiện cũng không rõ ràng. Nhưng càng về sau, sẽ càng ngày càng không tinh lực, cũng sẽ hôn hôn đột đột, đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, sẽ nói mê sảng, có lẽ sẽ làm rất nhiều sai sự giống như là uống say rượu người giống nhau chờ đến trăm ngày trên đầu chúng độc người liền sẽ một say không tỉnh lại sẽ không trợn mắt xem thế giới này thẩm lâm tiên giải thích đem thẩm vệ quốc cùng lưu linh đều sợ hãi lưu linh tuy là mấy năm nay nhìn quen việc đời nhưng sự tình quan tự thân cũng nhịn không được dọa khóc lên thẩm vệ quốc càng là cả giận nói ai như vậy ác độc cấp cấp tiểu linh hạ loại này độc mà thẩm sán thập phần khẩn trương nhìn lưu linh mặt may trung tràn đầy quan tâm mợ ngươi gần nhất cùng người nào lui tới quá Ta chỉ chính là cái loại này thực thân cận lui tới, tỷ như nói cùng nhau ăn cơm xong, hoặc là cùng nhau uống qua đồ uống linh tinh, ta nghĩ, chỉ có thân cận lui tới quá người, mới có cơ hội cho ngài hạ độc. Thẩm sán một câu đẩy ra rồi sương ngủ. Lưu Linh cùng thẩm vệ quốc là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này mãn đầu óc đều là trúng độc, căn bản không có nghĩ vậy chút. Mà thẩm lâm tiên hoặc là nghĩ tới, chỉ là hẳn là tưởng trước nhìn xem thẩm sán là nói như thế nào, nàng hoặc là có tâm khảo so nữ nhi thẩm vệ quốc nắm chặt lưu linh tay tiểu linh ngươi hảo hảo ngẫm lại đều cùng ai đi ra ngoài quá cùng ai cùng nhau ăn cơm xong lưu linh cẩn thận nghĩ nàng là từ thẩm lâm tiên mang theo thẩm sán vào núi lúc sau bắt đầu tưởng nàng biết nếu ở phía trước nàng chúng độc nói thẩm lâm tiên khẳng định đã sớm nói sẽ không chờ tới bây giờ cho nên nàng chúng độc cũng chính là gần nhất mấy ngày quan cảnh ta cũng không cùng đúng rồi ta chính là cùng trần tỷ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố tới Mệt thời điểm chúng ta đi quán cà phê ngồi ngồi, lại có chính là hôm trước bạch khiết đã tới nhà ta, giữa trưa ngươi không ở, một mình ta ăn cơm cũng quái không thú vị, liền lưu nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Chỉ là, trần tỷ cùng, cùng ta nhiều năm giao tình, mọi người đều là lão bằng hữu, không có khả năng hại ta đi. Còn có bạch khiết, cái kia cô nương chính là một người thường, hẳn là cũng sẽ không như vậy ác độc. Lưu linh vẫn là thực thiện lương, nàng không muốn đem người hướng chỗ hòng tưởng, liền không tự chủ được thế hai người bị bạch. Bạch khiết thẩm lâm tiên trong miệng hàm chứa tên này trong mắt hiện lên một tia tàn khốc không nghĩ tới nàng còn có loại này thủ đoạn ta thật là xem thường nàng lần này là ta nhìn lầm Mũ mũ. thẩm sán nhìn về phía thẩm lâm tiên là là bạch khiết hạ độc hại mợ sao thẩm vệ quốc siết chặt nắm tay ẩn hạ trong mắt sắc mặt giận dữ bạch khiết sao nhưng thật ra thật tốt ta lưu linh cũng không dám tin tưởng có thể hay không nghĩ sai rồi bạch khiết nàng cũng không lý do hại ta a thẩm lâm tiên cười lạnh như thế nào không lý do Ngươi chắn nàng lộ, tự nhiên yếu hại ngươi, nhân ra chính là nhớ ca ca ta hồi lâu. Cái gì? Lưu Linh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thẩm lâm tiên nhẹ ngữ, năm đó bạch khiết ra mặt câu dẫn ta đại ca, phía sau lại tới xin lỗi, nói cái gì bất đắc dĩ mà làm chi. Tẩu tử, ngươi ngẫm lại, nếu không phải nàng đối ta đại ca có ý tứ, lại như thế nào sẽ ca nguyện tới câu dẫn? Chính là, chính là. Lưu Linh suy nghĩ hồi lâu mới nói, nàng không phải bởi vì nàng mụ mụ bệnh sao. Ha ha. Thẩm Lâm Tiên lần này là thật cười, vì nàng mụ mụ bệnh, nàng một cái hại chết chính mình thân mụ người, sao có thể bởi vì nàng mụ mụ bệnh mà bị quản chế với người? Cái gì? Lúc này, không chỉ Lưu Linh, ngay cả Thẩm Vệ Quốc đều ngốc rớt. Thẩm Vệ Quốc mới bắt đầu thời điểm đối Bạch khiết ấn tượng thật không tốt, cảm thấy nàng không tự trọng, nhưng là phía sau Bạch khiết mụ mụ qua đời, Bạch khiết cử báo Thiết Anh Hùng, phía sau lại tới vùng núi Chi giáo, làm Thẩm Vệ quốc đối nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều, cho rằng nàng vẫn là một cái thực thiện lương cô nương lại không nghĩ rằng hiện tại vả mặt hắn cho rằng cái này rất thiện lương cô nương thế nhưng hạ độc hại hắn thế tử chương chín trăm mười giải độc bạch khiết hại chính mình thân sinh mẫu thân thẩm vệ quốc thần sắc nghiêm túc lại hỏi một lần thẩm lâm tiên thật mạnh gật đầu đúng vậy lưu linh cảm thấy trên người phát lạnh phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh ta này ta chiêu này chọc người nào a cô nương này quá độc đi thẩm lâm tiên túi đầu thật là ta nhìn nhầm Ta nguyên lai còn tưởng rằng Bạch Khiết là nhìn nàng mẫu thân bệnh cũng trị không hết, hơn nữa vì không lưu nhược điểm đi cử báo thiết anh hùng, cho nên mới không có lại cho nàng mụ mụ trị liệu, tùy ý nàng mẫu thân tự sinh tự diệt, nhưng nhìn đến tẩu tử chúng đầu, ta mới hiểu được, lúc ấy Bạch Khiết khẳng định là cho nàng mụ mụ hạ đầu. Nàng có vài phần ấy nấy, mấy ngày hôm trước ta ở chỗ này nhìn thấy Bạch Khiết, liền nhìn ra cô nương này tâm tư không thuần tới, chỉ là nghĩ nàng cũng nguy hại không được cái gì liền nghĩ mang sán sán vào núi trở về thời điểm lại nói cho đại ca đại tẩu, không nghĩ tới chậm trễ như vậy mấy ngày, liền suýt nữa sẽ ra chuyện. Lưu Linh nắm lấy thẩm lâm tiên tay nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi nàng, ngươi đừng tự trách, việc này lại không trách ngươi, đều là cái kia bạch khiết quá âm độc, không chỉ ngươi, liền chúng ta cũng chưa nghĩ đến nàng như vậy âm độc à, chúng ta muốn đoán cũng là đoán nàng, cùng ngươi có cái gì tương quan. Thẩm lâm tiên vẫn là có vài phần thẹn ý, là ta đại ý, ta tự cho mình quá cao xem thường người trong thiên hạ. Đúng vậy, thầm lâm tiên lúc này là thật sự rất tự trách, mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, nhưng thật ra thật kêu nàng xem thường người trong thiên hạ. Luận khởi thuật pháp tu vi, luận khởi phù đạo tu vi, nàng nhưng xem như đương thời đệ nhất nhân, bởi vậy, nàng liền quá mức tiêu ngạo chút, cho rằng chính mình đã lang giá với người thường phía trên. Chính là, nàng lại đã quên trên đời này thủ đoạn ngàn ngàn vạn vạn, cũng xem thường thế đạo nhân tâm. Phàm nhân không có thuật pháp, không có tu vi, Chính là còn không phải làm theo làm thành rất nhiều sự tình, có bao nhiêu đại nhân vật trường kỳ lập với bất bại chi địa, cuối cùng bởi vì kiêu ngạo mà thua tại tiểu nhân vật trên người. Này đó hiện thực ví dụ liền bãi ở trước mắt, mà thẩm lâm tiên lại lựa chọn làm như không thấy, thiếu chút nữa bởi vậy hại lưu linh. Nghĩ vậy chút, thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy chính mình càng thêm thông thấu chút. Nàng cảm thấy tâm cảnh lại có điều tăng lên, cả người nháy mắt liễm đi mũi nhọn, biến cùng người thường không kém bao nhiêu, chỉ là trừ bỏ xinh đẹp. Không còn có cái loại này từ trong ra ngoài phát ra linh khí. Đây là tới rồi chân chính vào đời, tới rồi trở lại nguyên trạng chi cảnh. Nếu là thường lui tới thẩm lầm tiên tâm cảnh thông thấu, tất nhiên đại hỉ, nhưng hiện tại nàng một chút vui mừng đều không có. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình, ngồi ở trên sofa vẫn luôn trầm mặc. Thẩm vệ quốc xem không được nhà mình mội tử như vậy tự trách, chỉ có thể đi theo lưu linh cùng nhau khuyên giải an ủi nàng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, việc này thật không trách ngươi, ta và ngươi tẩu tử đều không trách ngươi. Ngươi đừng đem sở hữu sự tình đều ôm ở trên người mình, quá mệt mỏi. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ đã lâu, đem chính mình trước kia sở làm việc làm toàn bộ nghĩ lại một lần, hạ quyết tâm về sau quyết không thể xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này mới ngẩng đầu đối thẩm vệ quốc lời, ta không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ này độc nên như thế nào giải. Ta kêu ba ba đến đây đi. Thẩm Sán đề nghị. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, hành, ta gọi điện thoại kêu Hàn Dương tới một chuyến, làm hắn cấp đại tẩu nhìn xem. Lưu Linh vừa nghe lời này trong lòng hoàn toàn kiên định. Hàn Dương đối với y dược thượng bản lĩnh Lưu Linh vẫn là thực tin tưởng. Chỉ cần người không chết, nhiều trọng thương, nhiều lợi hại độc ở Hàn Dương tới nói, thật sự đều không tính cái gì. Trong lòng nhẹ nhàng, Lưu Linh cũng nở nụ cười. Vậy ngươi chạy nhanh cấp Hàn Dương gọi điện thoại, xem hắn khi nào lại đây. Thẩm Vệ Quốc cũng thúc giục Thẩm Lâm Tiên, ngươi cấp muội phu nói một tiếng, sớm một chút đem ngươi tẩu tử độc giải, chúng ta sớm một chút sống yên ổn. Đến nỗi nói trắng ra khiết vài người đều không có nhắc lại một câu bọn họ đều rõ ràng lại hận bạch khiết việc cấp bách cũng là trước giải lưu linh trên người độc thẩm sán đi cấp hàn dương gọi điện thoại thẩm vệ quốc tắc khẩn trương nhìn lưu linh sợ một cái sai mắt lưu linh đã không thấy tâm hơi dường như thẩm lâm tiên không có biện pháp đành phải tiến phòng bếp nấu cơm đi lại khẩn trương lưu linh cơm cũng đến ăn a chờ thẩm sán nói chuyện điện thoại xong thẩm lâm tiên đã nấu thượng mễ đồng thời bắt đầu xào rau nàng nấu cơm rất đơn giản Điện áp trong nồi trưng cơm, bếp thượng xào mấy cái thanh đạm thức ăn, lại đem từ nhỏ hắc ra mang đến. chương 911 Nữ Vương 92ZV đút nhìn đến Lưu Linh phun ra huyết, Hàn Dương lại giúp nàng đem mạch, quay đầu lại đối thẩm vệ quốc nói, đại tẩu không có việc gì. Bài đủ tìm tòi liền ái tiếng trung ý mập tờ rõ tẹ tít. Đọc quyển sách mới nhất trương Thẩm vệ quốc đại tùng một hơi, này liền hảo, này liền hảo. Thẩm lâm tiên đỡ Lưu Linh vào nhà nằm xuống, lại cùng nàng nói một ít lời nói. Lưu thẩm sán ở trong phòng bồi lưu linh. Nàng ra tới ngồi vào phòng khách trên sofa nhìn về phía thẩm vệ quốc. Đại ca, cái này bạch khiết rốt cuộc là cái gì địa vị. Thẩm vệ quốc ngồi ở trên sofa, tay cắm ở sợi tóc bên trong, một bộ hối hận bộ dáng. Lúc trước gọi người cha quá, nàng xuất thân rất bình thường. Cha mẹ ly hôn nhiều năm, nàng vẫn luôn đi theo mẫu thân sinh hoạt. Mẹ con hai cái nhật tử quá rất khổ. Khác đảo thật không có gì đặc thù. Không đặc thù. Thẩm lâm tiên lộ ra vài tia trào phúng cười. Tăng cũng thật kín mít ta. Một cái có thể hạ độc hại chính mình mẫu thân người, còn có một cái thần không biết quỷ không hay là có thể hại đến đại tổ người. Có thể không có gì đặc thù sao? Nay cũng đúng là thẩm vệ quốc cảm thấy ấy nay địa phương đều là ta sai. Lúc trước ta chỉ là cho rằng nàng là thiết anh hùng tìm tới quân cờ, thật không như thế nào hướng trong lòng đi. Cha cũng không cẩn thận, ai biết có thể ra loại chuyện này. Hàn Dương gõ gõ cái bản. Đại ca tính toán làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thẩm vệ quốc ngẩng đầu tự nhiên là muốn ăn miếng trả miếng hắn hung tợn cắn răng nếu nàng có thể hạ độc hại tiểu linh ta đây phải làm nàng nếm thử độc dược tư vị Mội phu này trăm ngày say ngươi làm được ra tới sao thẩm vệ quốc siết chặt nắm tay hỏi hàn dương hàn dương gật đầu cái này đảo không khó hảo thẩm vệ quốc trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng với hận ý còn phải phiền thoái ngươi giúp ta làm một phần trăm ngày say ta nghĩ cách làm nàng cấp ăn ta làm nàng nếm thử này độc dược tư vị hàn dương mặt vô biểu tình hảnh ngày mai ta giúp ngươi làm ra tới hắn dội tay nâng dậy thẩm lâm tiên thời điểm không còn sớm chúng ta trước ngủ đi lúc này tiên đều mau sáng thẩm vệ quốc cũng không tâm giấc ngủ liền giặt sạch một phen mặt phê chút văn kiện chờ hừng đông lúc sau hắn nhớ tới thân làm bữa sáng lại không nghĩ rằng hắn tiến phòng bếp liền nhìn đến thẩm sán này tiểu cô nương đang ở ngao cháo một cái hỏa thượng lưu màn thầu bánh bao một cái hỏa thượng nấu cháo thịt nhà ăn trên bàn thịnh vài đĩa tiểu dương muối đồ ăn rất đơn giản nhưng là đây chính là thẩm sán làm cơm a một cái sáu tuổi tiểu cô nương có thể nấu cơm quả thực thẩm vệ quốc vành mắt từng đỏ tiếp nhận cái muôn quấy trong nồi cháo nếu không phải ngươi mợ các nàng tận mắt nhìn thấy mẹ ngươi sinh hạ ngươi tới ta đều cho rằng ngươi là mẹ kế đâu thẩm sán ngẩng đầu khó hiểu nhìn thẩm vệ quốc thẩm vệ quốc loát một phen nàng trên đầu ngấp mao ngươi mới sáu tuổi a không phải mười sáu không phải sáu mươi mẹ ngươi liền bỏ được đều ngươi nấu cơm ngươi người cũng chưa bệ bếp cao nấu cơm đều đến dấm lên tiểu băng ghế mẹ ngươi sẽ không sợ ngươi năng thẩm sán chốc chốc mắt nấu cơm cũng không khó à ta ở nhà thời điểm cũng thường thường nấu cơm làm sao vậy nay có cái gì không đúng sao thẩm sán cho rằng nấu cơm là một kiện thực bình thường sự tình nàng cảm thấy nàng trưởng thành có thể làm được tới chính là đối nàng tới nói lơ lỏng bình thường sự tình đối người khác tới nói đó chính là kinh thiên động địa ngươi quân quân ca ca giống ngươi lớn như vậy tuổi thời điểm cả ngày biết điên chơi liền chén cũng chưa tẩy quá một cái cũng cũng chỉ biết ăn nơi nào sẽ nấu cơm a ai ngươi một tiểu nha đầu nên quá thoải mái dễ chịu khoái hoạt vui sướng mẹ ngươi như thế nào liền bỏ được làm ngươi vất vả như vậy a thẩm vệ quốc là thật không quá minh bạch thẩm lâm tiên là nghĩ như thế nào trong nhà không thiếu ăn không thiếu xuyên hiện tại càng không thiếu tiền thẩm sán phía trên vài cái ca ca thẩm sán đó chính là trong nhà tiểu công chúa nên cả nhà đều sủng chính là thẩm lâm tiên sinh sôi đem một cái tiểu công chúa dưỡng thành khổ đống cải làm hắn cũng không biết nói cái gì cho phải ta không cảm thấy vất vả a. Thẩm Sán nhìn trong nồi cháo, Đại Cưu, cháo hảo, ngươi đoan xuống dưới đi. Thẩm Vệ Quốc đem nồi đoan xuống dưới, xoay người nhìn Thẩm Sán, còn muốn làm cái gì? Ngươi phân phó, Đại Cưu đi làm. Thẩm Sán lắc đầu, không có, ta liền sẽ làm đơn giản đồ ăn, lại phức tạp làm không tới. Thẩm Vệ Quốc cười, ngươi đã rất lợi hại. Thẩm Sán cũng cười, kỳ thật cứu cứu hiểu lầm mụ mụ, nàng là vì ta hảo mới làm ta học cái này học cái kia, mụ mụ đối ta thực nghiêm khắc. Nhưng kia đúng là bởi vì yêu ta mới có thể nghiêm khắc, mụ mụ nói không thể kinh cưng chiều ta, kia sẽ hại ta, còn cùng ta nói, nếu khi còn nhỏ quá kiêu khí, cái gì đều không học, nhìn như thực hạnh phúc, nhưng kỳ thật thực hư không, khi còn nhỏ quá sung chứ, lớn lên liền phải chịu khổ chịu tội. Đây đều là cái gì ăn nói không điên. Thẩm vệ quốc càng đau lòng thẩm sán. Thẩm sán lại một ngưỡng cổ, đem tiểu cầm nâng lão cao, nhưng ta cũng là như vậy tưởng A, ta hiện tại nếu là hoang phế thời gian. Chờ trưởng thành liền sẽ chẳng làm nên trò chống gì, chỉ có thể ngưỡng người khác hơi thở mà sống, những người đó nói rất êm hay, nói cái gì tiểu công chúa, còn nói cái gì cung phụng lão bà đương hoàng hậu gì đó, chính là, công chúa cả đời dựa vào là phụ thân, nếu phụ thân có nào một ngày đã xảy ra chuyện, nàng liền xong rồi, mà hoàng hậu dựa vào là hoàng đế, các nàng lại tôn quý, cũng là muốn dựa vào người khác, ta không cần dựa vào người khác, ta phải làm nữ vương, nữ vương phải kiên cường, phải học được các loại kỹ năng phải từ nhỏ mai rửa ngươi thẩm vệ quốc đều bị thẩm sán này phiên lời nói hùng hồn cấp dọa tới rồi ngươi còn tuổi nhỏ đều tưởng cái gì a ta nói không có sai thẩm sán thập phần trịnh trọng gật đầu đây là ta trí hướng ta là sinh ra liền phải đương nữ vương người ha ha thẩm vệ quốc chỉ có thể ha ha hắn gái này muội muội, đều cấp hải tử giáo huấn cái gì khái niệm a hắn có tâm muốn nói vài câu chính là đây là thẩm lâm tiên giáo dục hải tử lý niệm hắn tuy nói là đương ca ca khá vậy không hảo nói nhiều cái gì chỉ có thể thở dài giúp đỡ thẩm sán thịnh khởi cơm tới đem cơm thịnh hảo thẩm sán đối thẩm vệ quốc nói đại cứu ngươi đi kêu mợ rời giường đi hảo đã biết thẩm vệ quốc cười sờ sờ thẩm sán đầu nữ vương bệ hạ ân thẩm sán trang trọng gật đầu ta kỵ sĩ xuất phát đi thẩm vệ quốc cười lắc đầu đi phòng ngủ kêu lưu linh lên ăn cơm chờ ăn qua cơm sáng lúc sau thẩm lâm tiên cùng hàn dương đi ra ngoài mua thuốc lâm ra cửa phía trước thẩm lâm tiên cấp thẩm sán bố trí công khóa kêu nàng viết mười chương đại tự luyện nữa một giờ cầm lại đem một quyển sách cổ ngâm nga xuống dưới nếu trước tiên hoàn thành có thể xem một giờ tv có thể xem tv kêu thẩm sán thật cao hứng nàng lập tức liền đi thư phòng luyện tự thẩm lâm tiên cùng hàn dương từ tòa thị chính đại viện ra tới hai người chậm rãi đi tới đi dược liệu bán xỉ thị trường vào dược liệu bán xỉ thị trường hai người liền bắt đầu tìm kiếm quầy hàng thượng tương đối chính tông dược liệu đi qua mấy cái quầy hàng Thẩm lâm tiên mua mấy thứ dược liệu, Hàn Dương trong tay cũng để ra mấy cái bao lên gói thuốc, hai người mới muốn lại về phía trước đi một đoạn đường, liền nghe được cách đó không xa một cái tiểu tiệm cơm truyền đến A mắng thanh âm, còn có thê lương tiếng kê Thẩm lâm tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, hai người theo thanh âm đi qua đi. Đi đến này nơi xa thời điểm, liền thấy tiệm cơm nhỏ lao tới một cái hơn 20 tuổi nữ tử, nữ tử phát ra sắc nhọn tiếng kêu tới, buông ta ra, các ngươi buông ta ra, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Nơi này không phải nhà ta liền ái tiếng trung. Chương 912 đổi hồn. Một cái hơn 20 tuổi nữ tử đầy mặt hoảng sợ kêu: "Buông ta ra, các ngươi đều buông ta ra, ta phải về nhà, ta phải về nhà." Ma nàng phía sau một cái trần chủi thượng thân, mồ hôi đầy đầu nam nhân dùng sức tú nàng, "Diễm Nhi, đây là nhà ngươi à, ngươi đây là sao?" Hai tử đều ở trong phòng khóc đâu, ngươi náo gì, ngươi không đau lòng a?" Nữ tử dùng sức vô nam nhân, "Ngươi buông ta ra, buông ta ra!" Thẩm Lâm Tiên nhìn cái kia nữ tử trong mắt hiện lên một kia hiểu rõ. Nàng nhìn nhìn Hàn Dương, Hàn Dương minh bạch gật đầu. Hàn Dương tiến lên vài bước bắt lấy Nam Nhân Tay, đại huynh đệ có chuyện gì hảo hảo nói. Thẩm Lâm Tiên cũng ngăn cản cái kia nữ tử, đại muội tử đừng ở bên ngoài nói nhao nhao, có việc trong phòng chậm rãi nói. Nữ tử bị Thẩm Lâm Tiên ôn nhu một khuyên, nhịn không được khóc lớn lên, nàng ố ô, ô khóc lóc, ta, ta như thế nào liền đến nơi này, đây là nơi nào? Ta như thế nào sẽ có trượng phu có nhi tử. Ta không có A, ta rõ ràng còn ở đi học đâu. Thẩm lâm tiên trong lòng rất rõ ràng, nàng bắt lấy nữ tử tay hướng trong phòng đi đến. Hàn Dương cũng đem nam nhân kia kéo đến trong phòng. Vào bên trong, xem nhà này tiệm cơm nhỏ quét tức thực sạch sẽ, liền biết lao bản là cái cần mẫn người, lại ngửi được từ phòng bếp truyền ra tới hầm gà mùi hương, càng biết lao bản tay nghề không tồi. Nữ tử vào phòng ngồi ở trên ghế khóc lóc, nam nhân là thật không có biện pháp hắn trước tiếp đón hàn dương cùng thẩm lâm tiên cảm ơn à nếu không phải các ngươi ta thật đúng là tốn không trở về nàng ta cho các ngươi châm trả khi nói chuyện nam nhân đổ hai ly trà bưng cho thẩm lâm tiên cùng hàn dương thẩm lâm tiên cười chúng ta cũng là nhìn lao ở bên ngoài xảo không ra gì lúc này mới lại đây khuyên nhủ đại huynh đệ này rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi phương tiện nói nói sao nam nhân trà sát tay có gì không có phương tiện hắn cười khổ ta kêu lữ phương ta tức phụ kêu sở diễm Đôi ta kết hôn ba năm nhiều, nhi tử cũng sinh hạ tới vài tháng. Nói tới đây, nam nhân thanh âm càng tràn ngập khổ ý, ta là cái từ nhỏ không cha không mẹ nó hài tử, ở trong thôn ăn bách ra cơm lớn lên, phía sau là diễm nhi ra không chế ta, cả ngày cho ta đưa ăn đưa xuyên, ta mới có thể đủ lớn như vậy, ta cùng diễm nhi từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, tới rồi số tuổi liền, liền làm tiệc rượu kết hôn, kết hôn lúc sau, ta dựa vào ở trong thành làm công học được tay nghề ở thành phố khai như vậy một nhà tiệm cơm nhỏ. Ta tay nghề học không kém, tiệm cơm sinh. Ý cũng không tệ lắm, mắt nhìn chúng ta tích cóp tiền mua phòng, nhi tử cũng sinh, nhưng hai ngày này Diễm Nhi không biết sao hồi sự, lao nói cái gì nơi này không phải nhà nàng, phải về nhà nói, làm cho ta này sinh ý cũng vô pháp làm. Hắn buồn đầu, hai tử cũng không ai chiếu cố, không có biện pháp ta đành phải trước đưa đi cấp Diễm Nhi nàng nương nhìn, ta liền ở chỗ này thủ Diễm Nhi, nhưng nàng luôn không rõ ràng lắm, luôn ra bên ngoài chạy, ta này. Nam nhân nói đến nơi đây đều mau khóc, Cái kia sở diễm cũng khóc thực thảm, đại ca, nhưng này thật không phải nhà ta, ta cùng ngươi nói thật, ta không cứ gọi sở diễm, ta kêu tôn phi phi, nhà ta là Nam Hà Tỉnh, ta năm nay chính thượng đại nhị, cũng không biết sao lại thế này, ngủ một giấc liền, liền thay đổi cá nhân, đại ca, ta thật không phải ngươi tức phụ, ngươi liền buông thà ta đi. Thầm lâm tiên đứng dậy, túm sở diễm vào một chuyến toilet, ra tới thời điểm sở diễm vẻ mặt thất hồn lạc phách, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta như thế nào? như thế nào liền bộ dáng đều thay đổi ta đây là làm sao vậy đại tỷ đây là lữ phương nhìn đến sở diễm như vậy rất đau lòng chạy nhanh hỏi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên chỉ chỉ sở diễm ta là mang nàng chiếu chiếu gương làm nàng nhìn xem hiện tại rốt cuộc là sở diễm vẫn là tôn phi phi a lữ phương miệng trương lão đại thẩm lâm tiên lắc đầu đại huynh đệ ta nói thật ngươi tức phụ thật sự rất không thích hợp ngươi nói ngươi tức phụ đánh tiểu không ra qua thành phố thư liền đọc cái cao trùng Phía sau bởi vì học tập thật sự không thể đi lên liền không đọc, liền gác huyện thành một cái tiệm cơm làm công, chiếu nói như vậy nói, hiện tại cái này cô nương thật đúng là không giống ngươi tức phụ, nhân ra cô nương nói chuyện đạo lý rõ ràng, học thức cũng không tồi, ta nghĩ, hiện tại rất có khả năng ngươi tức phụ. Thân thể đảo còn ở, nhưng bên trong hồn lại đổi thành tôn phi phi. Cái gì? Lữ phương quả thực không tiếp thu được, các ngươi nói bữa cái gì, ta tức phụ. Hiện tại đều cái gì xã hội, còn lan truyền phong kiến mê tín. Thẩm Lâm Tiên cũng không khí, nàng cười cười, ngươi không tin liền tính, vậy ngươi liền cùng ngươi tức phụ lăn lộn đi, gì thời điểm ngươi chạy mới hảo đâu. Nàng lôi kéo Hàn Dương đứng dậy, ngươi nếu không tin, nhà ngươi việc này ta quản không được, chúng ta đi trước. Thẩm Lâm Tiên còn chưa đi vài bước, đã bị Sở Diễm cấp kéo lại, đại tỷ, ngươi cứu cứu ta, cầu xin ngươi, ta phải đi về, ta là Tôn Phi Phi, ta không phải Sở Diễm, ta phải về nhà ta. Lữ Phương nhìn Sở Diễm sợ hãi, hơn nửa ngày không dám hé răng. Qua hồi lâu, Lữ Phương trong lòng phát mau, có chút sợ hãi hỏi, ngươi, ngươi thật không phải Diễm Nhi. Tôn Phi Phi dùng sức gật đầu, thật sự không phải, ta kêu Tôn Phi Phi, ta hiện tại còn ở đọc đại học đâu, sao có thể có trượng phu có Nhi tử. Lữ mới có chút tin. Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại xem hắn, Tôn Phi Phi hồn ở ngươi tức phụ trong thân thể, vậy ngươi tức phụ hồn đâu. Lữ Phương lúc này mới nóng nảy, hắn bùn một tiếng quỳ gối Thẩm Lâm Tiên trước mặt, đại tỷ, ngươi, ngươi giúp, giúp ta đi, ta tức phụ. Đôi ta một khối lớn lên, một khối đi học, một khối thủ công, ta không thể không có nàng a, không nàng ở, chúng ta ra hai đều sống không nổi a. Lữ phương khóc một phen nước múi một phen nước mắt. Tôn Phi Phi đều có chút đáng thương hắn. Tôn Phi Phi nhỏ giọng đối thẩm lâm tiên nói, đại tỷ, ngươi. Hắn rất đáng thương, ngài cũng đừng sinh khí. Thẩm lâm tiên cười khẽ, ta không sinh khí, chỉ là phía trước hắn lại không tin, chúng ta không đáng xen vào việc người khác thôi. Ta tin, ta tin. Lữ Phương lại dùng sức cắn vài cái đầu, cầu xin đại ca đại tỷ, đừng, đừng giận ta. Hàn Dương rỗi tay đem hắn đỡ lên, được rồi, cũng đừng gác này khóc, nếu muốn đem Tôn Phi Phi cùng sở diễm hồn đổi về tới, còn phải nháo rõ ràng hai người là như thế nào đổi lại đây. Thẩm lâm tiên cẩn thận đánh giá Tôn Phi Phi, Hàn Dương tắc hỏi Lữ Phương, ngươi tức phụ là gì thời điểm biểu hiện thực không dạng. Lữ Phương nỗ lực hồi tưởng, ngày hôm qua dậy sớm, ngày hôm qua buổi sáng lên đột nhiên liền đối ta vừa đánh vừa mắng, hai tử cũng không cần một lòng tưởng ra bên ngoài chạy thẩm lâm tiên cũng nghe tới rồi nàng nghĩ nghĩ hôm trước buổi tối các ngươi ngủ ở chỗ nào mang ta qua đi nhìn xem lữ phương mang theo thẩm lâm tiên cùng hàn dương vào phòng ngủ thẩm lâm tiên dạo qua một vòng ngồi xổm xuống gõ gõ phòng ngủ sàn nhà hàn dương đối nàng cười cười này ngầm chôn đồ vật thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn nhìn hàn dương ngươi còn nhớ rõ hôm trước buổi tối sau nửa đêm phát sinh quá cái gì sao hàn dương không chút nghĩ ngợi buộc miệng thốt ra năm sao liền cây đúng vậy Thẩm Lâm Tiên vươn tay, một bàn tay như sắc bén cương đao giống nhau, không một lát liền đem sàn nhà cấp cậy ra, nàng lại dùng tay đi xuống đào đào. Sau một lát một cái hố sâu xuất hiện, hố sâu trôn một khối ngọc bội, ngọc bội dưới mặt đất trôn lâu rồi, cũng nhìn không ra cái gì tính chất tới. Chương 913 Thành Kiều Thẩm Lâm Tiên đem ngọc bội lấy ra tới cẩn thận lau khô. Nàng nhìn đã lâu cũng không có nhìn ra cái gì tới. Hàn Dương tiếp nhận tới nhìn đã lâu, chiều Thẩm Lâm Tiên lắc đầu thẩm lâm tiên tuy rằng không biết cái này ngọc bội là cái gì bất quá cũng đoán được tôn phi phi bị đổi hồn khẳng định là cùng cái này ngọc bội có quan hệ hẳn là bởi vì này khối ngọc bội đi thẩm lâm tiên đứng dậy cùng lữ phương còn có tôn phi phi giải thích theo các ngươi theo như lời tôn phi phi cùng sở diễm đổi hồn hẳn là hôm trước buổi tối đêm đó vừa lúc có năm sao liền cây thiên văn kỳ quan năm sao liền cây hơn nữa này khối ngọc bội mặt khác còn có nàng lời nói còn chưa nói xong Tôn Phi Phi liền một phen đoạt lấy kia khối ngọc bội lăn qua lộn lại xem. Này, này, ta có một khối ngọc bội cùng này khối rất giống, chỉ là nhan sắc không giống nhau. Này khối là bạch ngọc, ta kia khối là hắc ngọc. Này liền đúng rồi. Thẩm lâm tiên cười, hẳn là này hai khối ngọc bội dở cho quỷ, muốn đổi về tới, cũng chỉ có thể đi Nam Hà tỉnh tìm được Tôn Phi Phi thân thể. Tôn Phi Phi cùng sở diễm đem ngọc bội đổi lại đây mang ở trên người thử xem. Chúng ta này liền đi, này liền đi lữ phương nơi nào còn chờ được biết có biện pháp đổi về chính mình thế tử chính ước gì đâu ta đính vẽ máy bay lập tức đi nam hà tỉnh thôn phi phi cũng là vui vẻ hảo lập tức liền đi thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ đối lữ mới nói vừa lúc ta có một cái đồ đệ liền ở nam hà tỉnh ta cho hắn gọi điện thoại các ngươi qua đi tìm hắn làm hắn giúp các ngươi đổi lại đây thẩm lâm tiên nói chính là tào kỳ tào kỳ đi theo thẩm lâm tiên tu hành mấy năm đã bị thẩm lâm tiên đá ra đi kêu hắn du lịch Vừa lúc hiện tại người liền ở Nam Hà tỉnh, hẳn là Ly Tôn Phi Phi trường học không xa. Làm phiền. Tôn Phi Phi bình tĩnh trở lại vẫn là một cái thực hiểu lễ phép hài tử. Thẩm Lâm Tiên cấp Tảo Kỳ gọi điện thoại, ở trong điện thoại nói vài câu, lại dặn dò hắn đi tìm thay đổi hồn Tôn Phi Phi, gần đây bảo hộ nàng. Lúc sau, Thẩm Lâm Tiên đem Tảo Kỳ số điện thoại cho Lữ Phương cùng Tôn Phi Phi, lúc này mới cùng Hàn Dương rời đi. Hai người đi dạo dược liệu thị trường, đem phối chế trăm ngày xay dược liệu lấy lòng mới về nhà trở lại thẩm vệ quốc nơi đó hàn dương liền bắt đầu phối dược đem trăm ngày say xứng hảo lúc sau giao cho thẩm vệ quốc chuyện này thẩm lâm tiên cùng hàn dương liền đều không tính toán lại đi quản lúc sau hàn dương trở lại kinh thành thẩm lâm tiên mang theo thẩm sán lại lần nữa khởi hành một cái kỳ nghỉ du lịch xuống dưới hai mẹ con trở lại kinh thành thời điểm hàn dương liền ở nhà chờ nàng hai trong phòng trong ngoài ngoại quét tức thực sạch sẽ đồ ăn cũng đều nấu hảo thẩm lâm tiên cùng thẩm sán tắm rồi ngồi vào bên cạnh bàn thẩm lâm tiên cười khẽ vẫn là chính mình ra hảo. Thẩm Sán dùng sức gật đầu, "Ừm, tuy rằng bên ngoài thực hảo chơi, nhưng nhà chúng ta càng tốt." Ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên vào nhà nghỉ ngơi, Hàn Dương mang Thẩm Sán đi xử lý nhập học thủ tục. Năm nay Thẩm Sán muốn học tiểu học, lập tức liền phải khai giảng, nhập học thủ tục là khẳng định muốn làm. Chờ đến hai người trở về, Thẩm Sán vào chính mình phòng ngủ ngủ, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương nói đến mấy ngày này sự tình, trước nói tiểu Hắc ra sự tình. Tiểu Hắc đã làm tốt nhập học thủ tục Cùng thẩm sán đọc chính là một cái trường học, thẩm sán năm nhất, tiểu hác đọc năm ba. Tiểu hác ba tìm một cái chạy vận chuyển công tác, tiểu hác mẹ vào thẩm lầm tiên làm hứng thú trong ban làm hậu cần công tác, liền phòng ở Hàn Dương đều giúp bọn hắn thuê, phòng ở ly tiểu hác trường học không xa, tiểu hác chính mình liền có thể trên giới học, này cấp gia trưởng lưu ra rất nhiều sự tình tới công tác kiếm tiền. Mặt khác chính là thẩm vệ quốc nơi đó sự tình. Theo Hàn Dương hỏi thăm tới tình huống, thẩm vệ quốc đã đem trăm ngày say cấp bạch khiết bạch khiết còn không có phát hiện bất quá bạch khiết trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở hướng thẩm vệ quốc cho thấy tình yêu cũng không biết nàng từ nào tìm tới thẩm vệ quốc số di động thường thường cấp thẩm vệ quốc phát cái tin tức biểu đạt một phen tâm sự làm cho thẩm vệ quốc rất phiền cuối cùng không có biện pháp liền đem điện thoại tạp cấp thay đổi lại có chính là tôn phi phi cùng sở diễm sự tình các nàng hai ở tảo kỳ dưới sự trợ giúp đem hồn cấp thay đổi lại đây này trong đó còn có một chút thú sự sở diễm rốt cuộc tuổi đại thực trầm ổn Nàng cũng so tôn phi phi kiên cường, ở phát hiện thân thể thay đổi thời điểm, cũng không giống tôn phi phi như vậy là to, cũng không có nháo ra chuyện gì tới. Nàng đáy lòng sợ hãi, còn muốn giả bộ chấn định bộ dáng, vì không ra phê ước, sở diễm liền bắt đầu trang bệnh. Nàng kêu tôn phi phi đồng học hỗ trợ thỉnh nghỉ bệnh, chờ đến cùng ký túc xá đồng học đều đi đi học lúc sau, sở diễm liền chạy tới. Nàng tưởng chức làm rõ ràng đây là địa phương nào, lại nghĩ cách về nhà xem trượng phu cùng hài tử. Sở Diễm ở trên phố đi dạo thời điểm, liền nhìn đến một cái hài tử không có đại nhân mang theo ở đường cái thượng loạn đi, suýt nữa kêu một chiếc xe cấp đục vào. Sở Diễm nghĩ đến nhà mình nhi tử, cũng không biết như thế nào, liền nào qua đi đem đứa bé kia cấp kéo mở ra, đồng thời nàng chính mình cũng bị một chút thương. Hải tử thúc thúc đẩy mặt kinh hách lại đây, vài lần thành khẩn cùng Sở Diễm nói lời cảm tạ, lại đưa Sở Diễm đi bệnh viện băng bó miệng vết thương, lại muốn thỉnh nàng ăn cơm. Sở Diễm kỳ thật là cái rất thiện lương người. Nàng đối với cứu hải tử chuyện này cũng không hướng trong lòng đi, liền trực tiếp cự tuyệt hải tử thúc thúc mời khách thỉnh cầu, chỉ nói chính mình có việc, liền vội vội vàng vàng rời đi. Trở về lúc sau Sở Diễm liền đem chuyện này vứt đến sau đầu. Theo sau, chính là Lữ Phương mang theo Tôn Phi Phi tới rồi, sau đó Tôn Phi Phi ỉ vào ký ức tìm được ký túc xá đem Sở Diễm ước ra tới. Lại lúc sau, Tào Kỳ giúp hai người thay đổi hồn, Tôn Phi Phi cùng Sở Diễm đều trở về chính đồ. Bất quá. Tôn Phi Phi cùng sở diễm hai người nhưng thật ra nhận thức, hai người hứng thú hợp nhau, cũng cảm thấy hợp ý, liền đã bái tỉ muội. Chờ đến Lữ Phương cùng sở diễm rời khỏi sau, Tôn Phi bay trở về về tam điểm một đường sinh hoạt. Ai biết qua mấy ngày, liền có một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân tới tìm Tôn Phi Phi, chỉ nói muốn cảm tạ nàng, làm cho Tôn Phi Phi đều ngây ngẩn cả người. Sau lại Tôn Phi Phi thông qua nam tử nói chuyện mới biết được, hẳn là sở diễm ở thời điểm cứu người, đây là nhân ra tới báo ân. Tôn Phi Phi vẫn luôn chối từ, nàng cảm giác hải tử không phải nàng cứu, nàng một chút lực cũng chưa ra, như thế nào có thể muốn nhân ra lễ vật, càng sẽ không muốn nhân ra mời khách ăn cơm. Nhưng chính là bởi vì Tôn Phi Phi lần lượt cự tuyệt, biểu hiện như vậy không mộ danh lợi, tiêu cái kia tiểu Nam Hải một nhà đối nàng ấn tượng càng tốt. Tiểu Nam Hải thúc thúc đi tìm Tôn Phi Phi vài lần, thấy nàng tính cách rộng rãi hòa bác, lại thích nàng thiện lương chính trực, hơn nữa Tôn Phi Phi thật sự là một cái thực cái học tập, thực bác học cô lương. Cái này kêu tiểu nam hải thúc thúc luôn hãm. Phía sau người nam nhân này lần lượt khổ truy, rốt cuộc đả động tôn phi phi phương tâm, cũng coi như thành tựu một đoạn tốt nhân duyên. Thẩm lâm tiên nghe Hàn Dương giảng quá tôn phi phi cùng sở diễm sự tình, cũng chỉ là cười, cũng không quá hướng trong lòng đi. Theo sau nhật tử, hai người đem trọng tâm phóng tới tiểu hắc cùng thẩm sán trên người, thẩm sán cơ sở đánh hảo. Hiện tại tuổi lại tiểu, thẩm lâm tiên cũng không tính toán giáo nàng rất nhiều đồ vật, cũng sẽ không giáo nàng thuật pháp gì đó cho nên thẩm lâm tiên tinh lực đa số vẫn là đặt ở tiểu hát trên người nàng giúp đỡ tiểu hát chịu đựng gân cốt dạy hắn hô hấp phun nạp phát môn còn sẽ chỉ đạo hắn công khóa mặt khác dạy hắn luyện tự đọc sách cổ còn đọc rất nhiều đạo gia điển tịch tiểu hát cũng là cái thông minh hài tử lại có thẩm lâm tiên giúp hắn thông suốt phía sau học đồ vật nhưng thật ra rất nhanh hắn đi theo thẩm lâm tiên học tập nửa năm thành tích liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc nhập học thời điểm thành tích lót đế ở cuối năm khảo thí thời điểm thành tích thế nhưng tới rồi trường học trước vài tên bị lao sư hảo một hồi khen ngợi hắn đem tam hảo học sinh giấy khen lấy về ra cho hắn ba mẹ xem thời điểm hắn ba mẹ quả thực chính là hỉ cực mà khóc phía sau tiểu hắc ba cùng tiểu hắc mẹ lại nhìn đến tiểu hắc viết đoan đoan chính chính giống như là bảng chữ mẫu như vậy bút lông tự thời điểm lại nghe tiểu hắc bối một thiên thiên cổ văn lại nói thật nhiều đạo lý lớn thời điểm là thiệt tình cảm kích thẩm lâm tiên từ đấy lòng cho rằng tiểu hắc bái sư bái đúng rồi chương chín trăm mười bốn hào môn theo sau mấy năm thời gian thẩm lâm tiên cùng hàn dương mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ mang theo thẩm sán còn có tiểu hắc thế giới các nơi du lịch làm cho bọn họ kiến thức bất đồng phong thổ dân tình nay hai đứa nhỏ chẳng những muốn học tập những cái đó cổ văn tri thức cùng với đọc đạo kinh còn muốn học các quốc gia ngôn ngữ muốn học đồ vật thật sự thực tạp cũng may phía sau hai đứa nhỏ đi theo dẫn khí nhập thể lại bởi vì từ nhỏ chịu đựng gân cốt quan hệ đảo cũng cường căng thẳng tới thẩm lâm tiên cũng không cầu bọn họ ở việc học thượng có bao nhiêu lợi hại chỉ cần cầu không song đội là được Khác phương diện, lại giáo huấn cho bọn họ rất nhiều bất đồng chi thức. Hai đứa nhỏ ở thẩm lâm tiên cao áp chính sách giới, cơ hồ biến thành toàn tài. Ở tiểu hắc 18 tuổi thời điểm thi đậu kinh thành đại học, mà cũng là ở hắn 18 tuổi thời điểm, thẩm lâm tiên bắt đầu chính thức dạy hắn phụ thuật. Thẩm sán cũng đồng dạng là 18 tuổi thời điểm học tập phụ thuật, chỉ là thẩm sán đi học sớm, phía sau nhảy hai cấp, 18 tuổi thời điểm đã học năm ba. Nàng so tiểu hắc học còn muốn nhiều chút, nàng không chỉ muốn học tập phụ thuật, còn muốn học tập thiên sư pháp nói mặt khác còn muốn học tập một ít năng thuật thiên sư pháp nói bên trong truyền thừa rất nhiều xem tướng chi thuật phong thủy mật thuật bắt quỷ thuật từ từ đều có thẩm sán thời gian bị an bài thực khẩn một ngày hai mươi giờ khó được có nghỉ ngơi thời điểm nàng ba ngày học tập buổi tối đã tọa đương nghỉ ngơi nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tới tăng lên tu vi như vậy cao áp học tập dưới tuy là thẩm sán tâm tính cứng cỏi bất khuất kháng áp năng lực nhất lưu khá vậy cảm thấy thập phần buồn kẻ vất vả Con nhà người ta sơ chung thời điểm tiến vào phản nghịch kỳ, thích chơi đùa, tiêu người trong nhà lo lắng hãi hùng. Nhưng thẩm sán phản nghịch kỳ tới nhưng thật ra vãn, 18 tuổi lúc sau mới bắt đầu ngoạn nhạc lên. Đương nhiên, nàng cũng bất quá là vì giảm áp lực, đảo cũng không phải không có đúng mực, đơn giản cũng chính là cùng đồng học đi ra ngoài ca hát, hoặc là cùng nhất bang người đua xe, bằng không chính là chơi nhạy cực, cùng với một ít cực hạn hạng mục, đến nôi nói những cái đó công tử ca cùng với thiên kim nhóm chơi tàn nhẫn những cái đó. Thẩm sán thật đúng là khinh thường đi chơi. Nhập hạ thời tiết, thái dương phơi một ngày, tới rồi buổi tối, tuy có gió lạnh thổi tới, nhưng bởi vì trên mặt đất còn bốc lên nhiệt khí, toàn bộ thành thị vẫn là không hiện mát lạnh, ngược lại nhiều vài phần buồn ý. Một nhà đại hình trước cửa ngừng một chiếc xe taxi. Xe taxi mới vừa dừng lại, một cái giá người cao gầy, diện mạo vũ mị trung mang theo anh khí nữ hải tử liền từ trên xe xuống dưới. Nàng ăn mặc màu đen tuất, cùng với thực đoạn nhiệt quần, trên chân giẫm lên bình cùng giày sang đan lộ ra một đôi nhỏ dài chân ngọc tới. Nữ hải từ ba lô lấy ra di động, mới lấy ra tới di động linh liền vang lên. nàng tiếp điện thoại, nghe được di động trung truyền đến vài tiếng cười. Sáng sán, ngươi ở đâu? Liên chờ ngươi. Thẩm Sán cười cười, ta ở cửa, các ngươi ở đâu cái thuê phòng? Bên kia nói một phòng hào, Thẩm Sán lưu loát treo điện thoại, đem điện thoại bỏ vào ba lô. Trên mặt nàng mang theo cười, bước đi nhanh đi vào, bất quá 3-5 phút liền tìm tới rồi thuê phòng, duỗi tay đẩy cửa mà vào. Thẩm sán vừa tiến đến, liền nhìn đến vài vị bạn cùng phòng chính cười hì hì nhìn nàng. Thẩm sán vài bước qua đi rửa gần bạn cùng phòng ngồi xuống, lại nhìn đến một khát sườn trên sofa ngồi hai vị nam sĩ, nàng mỉm, cười gật đầu. Kia hai vị nam sĩ là bạn cùng phòng bạn trai, thẩm sán nhưng thật ra gặp qua vài lần, nhưng lại không thân. Nàng mới gật đầu, nàng bên cạnh bạn cùng phòng liền cổ động nàng, sán sán, đem tiểu lan tử gọi tới. Hôm nay chúng ta phải hảo hảo chơi một hồi, tiểu lan tử phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Thẩm sán cười cười, lấy ra di động bắt bạn trai Lan Trọng Bình di động. Di động truyền được, thẩm sán còn không có nói cái gì, Lan Trọng Bình liền gấp không chờ nổi nói. Sán sán, ta có việc cùng ngươi nói. Nói đi. Thẩm sán trên mặt cười giấu đi, nàng tựa hồ đoán trước tới rồi cái gì. Chúng ta, chia tay đi. Lan Trọng Bình hít sâu một hơi, nói ở trong lòng tổn thật lâu ý niệm. Thẩm sán sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt ưu ám, ngươi là nghiêm túc. Lan Trọng Bình lớn tiếng nói, là, nghiêm túc. Ngươi cũng biết gia cảnh của ta, nhà của chúng ta muốn cao hơn một tầng nhất định phải phải có người phụ trợ, mà ngươi lại cái gì đều không thể cho ta. Ngươi ba ba chỉ là một cái bình thường nhân viên công vụ, mẹ ngươi chính là một cái lao sư, bọn họ không giúp được nhà của chúng ta, ta ba mẹ là tuyệt đối sẽ không đồng ý chúng ta kết giao. Thẩm sán hít sâu một hơi, ngươi tìm hảo nhà tiếp theo. Cái gì? Đối phương sửng sốt một chút. Thẩm sán cười, ngươi nếu không có tìm hảo nhà tiếp theo, lại sao có thể cùng ta nói chia tay? Ngươi cùng ta kết giao phía trước cũng đã đã biết ra cảnh của ta, nếu không tiếp thu được, vì cái gì còn muốn truy ta. Lan Trọng Bình, phía trước cũng không phải là ta cưỡng bách ngươi cùng ta xử đối tượng, là ngươi mặt dày mày dạn ăn bạ ta, ta phiền mới đáp ứng. Nói tới đây, thẩm sán cười lớn hơn nữa thanh, được rồi, ta sớm biết rằng ngươi là cái dạng gì người, nguyên lai like cũng tưởng cùng ngươi nói chia tay, nếu ngươi nói, chúng ta đây liền chia tay đi, ta chúc ngươi có thể tìm được tốt trợ lực. Sớm ngày nhà ngươi chăm thức côn đầu càng tiến thêm một bước. Thẩm sán nói xong liền đem điện thoại treo. Quay đầu lại đối bạn cùng phòng cười hỏi, chịu được dốc Enrol sao? Cái gì? Bạn cùng phòng nhóm bị này phiên biến cố cấp làm cho sợ ngây người, nhất thời phản ứng không kịp. Thẩm sán cười, ta tưởng sướng dốc Enrol, các ngươi không chê phiền nói ta liền khai sướng. Sướng đi. Một vị mặc váy đỏ tử bạn cùng phòng cấp thẩm sán điểm ca, lại đem mạch đưa cho nàng. Thẩm sán đứng dậy, dùng hết toàn lực đi sướng. Tiêu quỷ khóc sói gào tư thế thật sự quá dọa người nàng đương nửa đêm mạch bá rốt cuộc ở sướng đã ghiển mà các bạn cùng phòng đều mau bị nàng sướng khóc thời điểm lúc này mới bước mạch cầm lấy một lọ nước khoáng ngừng ngực ngực, ngực ngực mồm to uống xong một mạt khỏe miệng bọc nước thống khoái như vậy nữ hán tử hành vi mang đại gia cũng đều hải lên một đám người đứng ở không lớn phòng thuê bên trong nhảy biên sướng thoáng như quần ma loạn vũ chờ đến sướng đủ rồi nhảy đủ rồi vài người mới đánh xe hồi trường học Thầm sán trở lại trường học lúc sau ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau mãi cho đến mau giữa trưa thời điểm mới tỉnh lại. Cũng may hôm nay là thứ bảy, cũng không dùng tới khóa, nàng hoàn toàn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thầm sán tỉnh lại lúc sau dối tung tóc đi rửa mặt, đối với gương chiếu chiếu, phát hiện nàng trước mắt không có quần thâm mắt, trên mặt cũng không hiện tái nhợt. lúc này mới nhẹ nhàng một hơi. Nàng hôm nay phải về nhà, nếu cấp ba mẹ nhìn đến nàng sắc mặt không tốt, chỉ sợ lại không hảo quá quan. Rửa mắt hảo thẩm sán một bên chắt bím tóc một bên từ phòng tắm ra tới nàng bạn cùng phòng khang lạc tuyết nằm ở trên giường đọc sách nhìn đến thẩm sán ra tới liền đem thư một ném ngồi dậy nàng khoanh chân ngồi ở thượng phô đối thẩm sán nói ta nói ngươi biết lan trọng bình tìm nhà tiếp theo là ai sao thẩm sán lắc đầu đừng cùng ta nói hắn chia tay liền lại không quan hệ ta cũng không nghĩ lại nghe được chuyện của hắn khang lạc tuyết nở nụ cười ta kiến nghị ngươi nghe một chút thẩm sán nhìn khang lạc tuyết liếp mắt một cái khang lạc tuyết đã chịu cổ vũ thập phân bắt quái nói hắn tìm tân bạn gái là đại một nữ sinh minh hạnh nhi minh hạnh nhi gia chính là gần nhất quật khởi tân quý ở kinh thành cũng coi như là số được với tên cửa hiệu minh ra so lan ra nhưng lợi hại nhiều nếu không phải minh hạnh nhi quá điêu ngoa tùy hứng lớn lên cũng không xinh đẹp chỉ sợ còn luân không lan trọng bình đâu nói tới đây khang lạc tuyết thở dài không biết bao nhiêu người làm bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem mộng đẹp ảo tưởng tìm một cái hào môn bạn trai nhưng lại nào biết đâu rằng hào môn không phải dễ dàng như vậy tiến Hào Môn cũng không phải chúng ta loại này ra thế bình thường, cô nương có thể mơ ước. Phải biết rằng nhân gia cô bé lọ lem cũng là quý tộc thiên kim a, chỉ là bị mẹ kế khắc khe mà thôi, cũng không phải cái gì đều không có bình dân nữ tử. Thẩm sáng nghe xong cười, ngươi nói đảo cũng là tính. Dù sao ta đối hắn cũng không có nhiều yêu thích, phân liệt phân, ta không thương tâm, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chương chín trăm mười lăm động tâm, ai lo lắng ngươi? Khang Lạc Tuyết có vài phần tạc mao. Ta bất quá chính là nói điểm bắt quái thôi. Thẩm sán chọc cười, là, ngươi không lo lắng ta, là ta tự mình đa tình được rồi đi. Khang lạc tuyết từ trên giường nhảy xuống, đứng ở thẩm sán trước mặt, trong mắt lo lắng như thế nào đều giấu không được. Sán sán, ngươi thật không có việc gì đi. Thẩm sán lắc đầu, ta có thể có chuyện gì. Khang lạc tuyết cắn chặt răng mắng một câu, họ lan thật không biết xấu hổ. Lạ người, cha nam, lúc trước hắn truy như vậy khẩn, mặt dày mày dạn một hai phải làm ngươi bạn trai Vì ngươi làm như vậy nhiều gọi người cảm động sự tình, ngươi mới đáp ứng hắn, cùng hắn kết giao thử xem, ai biết còn không có thế nào đâu, hắn liền phải chia tay, này nam nhân à, phụ lòng mỏng tính nhiều. Khang lạc tuyết nói tới đây, lại nhỏ giọng hỏi Thẩm sán, ngươi không kêu hắn chiếm tiện nghi đi. Thẩm sán đều tưởng trận trắng mắt, làm ơn, ta có như vậy ngốc sao. Không danh không phân, ta làm gì kêu hắn chiếm tiện nghi, ta mẹ cùng ta nói, bất luận cái gì không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, không kết hôn đâu. Ta nếu là kêu hắn chiếm tiện nghi, kêu bất hỏa chơi lưu manh giống nhau sao. Lúc này, Khang Lạc Tuyết cũng chọc cười. Nàng xem thẩm sán còn có tâm tư nói giỡn, liền cho thấy thẩm sán thật không như thế nào đem chia tay hướng trong lòng đi, cũng liền yên tâm. Thẩm sán đổi hảo quần áo, hướng trong bao thu thập điểm đồ vật, đem bao tiêu sái hướng phía sau một bối, cùng Khang Lạc Tuyết xua tay, ta về trước ra à, thứ hai thấy. Đi thôi, đi thôi, nhớ rõ cho ta mang ăn ngon. Khang Lạc Tuyết cũng phất phất tay. Thẩm Sán cười từ ký túc xá ra tới, bước nhẹ nhàng bước chân chiều cổng trường đi đến. Mới đi ra cổng trường, liền nhìn đến một chiếc rất điệu thấp màu đen xe hơi ngừng ở cổng trường, cửa sổ xe nửa khai, một người chiều Thẩm Sán vẫy tay, mau lên đây. Thẩm Sán cười ngồi vào bên trong xe, Tiểu Hắc ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hắc quay đầu lại cười cười, lưu loát phát động xe, sư phụ để cho ta tới tiếp ngươi về nhà. Xe lên đường, Tiểu Hắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Sán, thương tâm sao? Thẩm Sán lắc lắc đầu. Không quá thương tâm, dù sao ta cũng không phải quá thích hắn, phân liền phân đi, ta cũng không có gì cảm giác. Không thích người kia vì cái gì còn tiếp thu hắn theo đuổi. Cái này kêu tiểu hắc thực không hiểu được. Thầm sán trợn trắng mắt, liền nghe người ta nói ở đại học muốn nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái, sau đó liền muốn biết bị nhân ái là cái gì tư vị, cũng tưởng thử nói chuyện, ai biết đoạn cảm tình này còn chưa thế nào bắt đầu liền kết thúc. Tiểu hắc xì một tiếng bật cười, Ngươi à, ta phát hiện ngươi mấy năm nay càng ngày càng khiêu thoát. Ngươi khi còn nhỏ như vậy thành thủ, như thế nào trưởng thành ngược lại càng ngày càng tính trẻ con. Thẩm sán thở dài, ngươi biết cái gì à, mọi người thường nói lao ngoan đồng lao ngoan đồng, còn nói người càng sống càng trở về, chính là như vậy cái ý tứ, người kiến thức càng nhiều, trải qua càng nhiều, liền sẽ sống càng thêm khiêu thoát, càng ngày càng tính trẻ con. Thẩm sán lại than, ta tuy rằng tuổi không lớn, nhưng luận trải qua, so với kia chút 3-40 tuổi đều không ít, khi còn nhỏ hiểu không nhiều lắm, mới có thể giả vờ lao thành. Hiện tại hiểu nhiều, liền sẽ không lại bưng cái giá, mà là muốn làm gì liền làm gì. Tiểu hắc cười khổ lắc đầu, sư phụ cùng sư công cũng biết ngươi bị người quăng, ngươi đến làm tốt trở về bị người chê cười chuẩn bị. Thẩm sán vừa nghe lập tức chứng mắt, bọn họ làm sao mà biết được. Có phải hay không ngươi bán đứng ta? Tiểu hắc cười dối tay qua đi xoa xoa thẩm sán đầu, cũng không phải là ta à. Sư phụ thần thông quảng đại, đối với ngươi lại khẩn trương thực, chuyện của ngươi nàng lại sao có thể không để bụng, sao có thể không biết. Xong rồi. Thẩm sán bị dọa không nhẹ, quay đầu lại không biết nàng muốn nói như thế nào ta đâu. Sư Minh, ngươi nhưng đến giúp giúp ta à. Tiểu Hắc một bộ thương mà không giúp gì được trạng thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Liên ở thẩm sán lòng mang thấp thỏm là lúc, tiểu Hắc đã chở nàng về đến nhà. Thẩm sán bị tiểu Hắc túm về nhà, vừa vào cửa, liên nhìn đến thẩm lâm tiên chính vây quanh tạp dề ở phòng bếp làm cơm trưa, người được đồ ăn mùi hương, thẩm sán trong lòng khẩn trương giảm bất rất nhiều. Đã trở lại thẩm lâm tiên không chút để ý tiếp đón một tiếng, trên mặt một chút biểu tình đều không có, tiêu thẩm sán càng thêm lấy không chuẩn. Tiểu hát chạy nhanh cười nói, sư phụ, chúng ta đã trở lại. Ngồi đi, trong chốc lát người sư công trở về liền ăn cơm. Thẩm lâm tiên phân phó một tiếng. Lại đối thẩm sán nói, đi hỗ trợ lột đầu tỏi. Thẩm sán chạy nhanh đáp ứng, ở phòng bếp cầm đầu tỏi lột ra. Thẩm lâm tiên một bên đem xương sườn phóng tới nước gấm sao quá, một bên hỏi thẩm sán Người nọ là lấy cái gì lý do cùng người chia tay. Thẩm sán khiếp sợ, thiếu chút nữa đem tỏi đều ném, là, là nói chúng ta ra thế không xứng với hắn. Ha ha. Thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng, phân hảo. Thẩm sán một bên lột tỏi một bên gật đầu, ta cũng cảm thấy phân không tồi, ta nguyên lai, nguyên lai tưởng thể nghiệm một chút luyến ái là cái gì cảm giác, kết quả. Dù sao ta cũng đối hắn không có gì cảm giác, cũng không cảm nhận được cái gì ngọt ngào không tha, phân liền phân, về sau ta lại tìm tốt nha đầu này nhưng thật ra rất xem khai hơn nữa lòng dạ cũng rất rộng lớn lúc này mới chia tay liền nghĩ lại tìm thẩm lâm tiên cười một tiếng lột hảo tỏi liền đi chơi đi com thẩm sán đáp ứng đem tỏi lột hảo phóng tới thất thượng giặt sạch tay liền đi phòng khách đổi tiểu hát xem tv tiểu hát đang xem kinh tế tài chính tin tức thẩm sán qua đi đoạt rẽ một liền đổi đài xem cái này có cái gì tốt dù sao cũng chính là những cái đó kiểu cũ đồ vật còn không bằng kêu ta tam cứu cho ngươi nói một chút đâu Nàng thay đổi vài cái đài, vừa lúc một cái trên đài chính diễn cổ trang kịch, thẩm sán lung lay liếc mắt một cái, sau đó liền ngừng ở cái kia đài. To rộng TV màn hình, một cái diện mạo cao gầy nam nhân một bộ áo rộng tay dài cổ trang, đứng ở trên tường thành túi người đi xuống xem. Hắn trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, đương nhìn đến tường thành hạ quân địch dậm rạp công tiến vào khi, nam nhân cười, tươi cười thêm mỹ cực kỳ, đem hắn vốn là ôn nhuận như ngọc một khuôn mặt sấn càng thêm đẹp không sao tả xiết. Thẩm sán nhất thời đều xem ngây người. Thằng đến nam nhân kia quyết tuyệt tử trên tường thành nhảy xuống, an mặc trường bảo hắn như con bướm giống nhau Mỹ lệ khi, thẩm sán mới hoàn hồn. Cái này, người này là ai? Thẩm sán chỉ vào TV vội vã hỏi tiểu hắc. Tiểu hắc trợn trắng mắt, ta nào biết ta, ta lại không thường xem TV, lại không phải giới giải trí người. Thẩm sán lập tức nhìn một chút mới xem cái này đài đài tiêu, lấy ra di động trực tiếp bắt thẩm kiến quốc dây số. Nàng một bên vuốt bùn loạn nhảy ngược chỗ, một bên chờ thẩm kiến quốc tiếp TV thẩm sán không biết vì cái gì tổng cảm thấy thời gian biến dài lâu cực kỳ tiểu hắc vừa thấy này còn lợi hại chạy nhanh vào phòng bếp cùng thẩm lâm tiên đánh lên tiểu báo cao tới sư phụ sư muội chỉ sợ lại muốn lan lộn, lần này nàng coi trọng giới giải trí tiểu minh tinh thẩm lâm tiên đang ở sao rau nghe thế câu nói mặt vô biểu tình nói nháo liền nháo đi nàng sớm thể nghiệm nhân sinh trong thái đã rất khó lòng có gọn sóng khó được có nàng nhìn chúng người chỉ cần người kia bản tính hảo là được chương chín trăm mười sáu tiến vòng mau tiếp điện thoại a thẩm sán không được nhắc mãi rốt cuộc thẩm kiến quốc chịu không nổi niệm tiếp điện thoại di động đều có thể dọa đến gió cắt vang lên thanh âm tiếp theo là thẩm kiến quốc thô ách tiếng nói sán sán a có việc sao nhị cứu đang ở đóng phim đâu ngươi phải có sự tìm ngươi nhị ca a ngoan nhị cứu trở về cho ngươi mang lễ vật thẩm sán cười nhị cứu ta liền hỏi ngươi sự kiện không chậm trễ ngươi thời gian nói đi thẩm kiến quốc hẳn là uống một ngụm thủy thẩm sán nghe được lộc cộc một tiếng phiên gia đài mới vừa bá kia bộ cổ trang kịch tên gọi là gì là ai đạo thẩm sán hỏi một tiếng thẩm kiến quốc thật đúng là không biết ngươi chờ một chút ra. hắn có thể là hỏi người khác đợi ước chừng có vài phần trùng thẩm kiến quốc mới lại lần nữa cầm lấy di động sán sán kia bộ kịch tiêu ra quốc là thư đạo trụ thư đạo thẩm sán rất kinh ngạc hắn không phải điện ảnh đạo diễn sao khi nào trụt khởi phim truyền hình thẩm kiến quốc nở nụ cười như thế nào không thể chụp phim truyền hình a chỉ cần vợ hảo chụp cái gì không phải chụp nói cái này vợ thật đúng là không tồi diễn viên cũng không tồi thư đạo tự mình tuyển diễn viên kỹ thuật diễn đều tại tuyến thượng lại có đại đầu tư các nơi làm cho cũng hoàn mỹ bá ra lúc sau hưởng ứng thực nhiệt liệt giả tỉnh cũng nhiều lần sáng tạo cao thẩm sáng nghe thẩm kiến trung khích lệ một hồi lúc này mới treo điện thoại nàng cầm di động đi cha này bộ phim truyền hình tư liệu tra xét trong chốc lát mới tra ra vừa rồi nam nhân kia giới thiệu Nam nhân họ kỷ, kêu kỷ hạo, hắn diễn nhân vật là nam số 3, là một cái thực bi tình nhân vật, cũng là một cái thực ăn kỹ thuật diễn nhân vật cũng muốn cầu nhan giá trị nhân vật. Nghe nói vì nhân vật này, thư đạo thực phí một phen sức lực, lúc này mới ở diễn viên quần chúng bên trong tìm được rồi các hạng đều phù hợp điều kiện kỷ hạo. Kỷ hạo, thầm sán miệng tên này, khoe miệng mỉm cười, chính là ngươi. Nàng đem điện thoại trang đến túi quần, nhảy nhót tới rồi phong bếp, từ sau lưng ôm lấy thẩm lâm tiên, mẹ ta tưởng tiến giới giải trí chơi chơi thẩm lâm tiên cũng không quay đầu lại tìm ngươi cứu đi ngươi đồng ý thẩm sán kinh hỉ mười phần thẩm lâm tiên cười lạnh ta nếu không đồng ý ngươi liền không đi sao thẩm sán ngoan ngoan gật đầu mẹ nói không đồng ý ta liền thật không đi kỳ thật nàng trong lòng nghĩ như thế nào thẩm lâm tiên lại làm sao không biết ta cũng không phải bất thông tình lý gia trưởng ngươi hiện tại cũng thành nhân thích làm gì liền đi làm ta và ngươi ba chỉ có duy trì ngươi đoạn không có cho ngươi kéo chân sau Ngươi nếu muốn đi giới giải trí sấm sấm, vậy đi thử thử, lại nói tiếp, giới giải trí thủy tuy hồn, khá vậy thực rèn luyện người, ngươi đi sấm sấm cũng không tồi, ít nhất càng có thể nhìn thấu thế đạo nhân tâm. Nói tới đây, Thẩm lâm tiên lại hỏi tiểu hắc, tiểu hắc, ngươi có nghĩ đi chơi chơi? Tiểu hắc chạy nhanh xua tay, ta còn là không đi, có sư mội một người là được, chúng ta liền cấp sư mội khuyến khích cố lên đi. Thẩm sán cầm di động đi ra ngoài cấp thẩm kiến quốc gia nhi tử thẩm an gọi điện thoại đi. Tiểu Hắc ở phòng bếp cấp thẩm lâm tiên đáp bắt tay, thực mau đồ ăn làm tốt, Hàn Dương cũng về nhà. Tiểu Hắc đi kêu thẩm sán lại đây ăn cơm. Bốn người vào nhà ăn, thẩm lâm tiên nhìn xem Tiểu Hắc, nhìn nhìn lại thẩm sán, các ngươi đại sư mình đã lâu không đã trở lại, mấy ngày hôm trước nói muốn bế quan, cũng không biết muốn bế đến bao lâu, chúng ta cũng thật lâu không có đoàn tụ, cũng không biết bao lâu các ngươi sư huynh muội mới có thể đủ đoàn tụ một chút. Nhanh, Hàn Dương cấp thẩm lâm tiên gấp gọi món ăn, tào kỳ mấy ngày hôm trước mới xuất quan vừa lúc đụng tới bạch thanh ra nhiệm vụ còn cấp bạch thanh đáp bắt tay chỉ sợ quá không được mấy ngày liền phải trở về nói tới đây thẩm sán nhưng thật ra cười đại sư huynh mấy năm nay tên tuổi rất lớn ta thường xuyên nghe người ta nhắc tới hắn đem hắn nói cùng cái bồ tát sống dường như ngươi đại sư huynh cùng các ngươi đi lộ không giống nhau thẩm lâm tiên tử ái nhìn thẩm sán lại cấp tiểu hắc gấp một cái đại đùi gà hắn cũng học phu thuật bất quá đối với phong thủy tướng thuật càng thêm thích ở phu thuật thượng Nhưng thật ra còn không có tiểu hắc tu vi cao. Thẩm sán biểu môi, cố tình là ta cái gì đều phải học. Thẩm lâm tiên cười xoa xoa nàng tóc, là, ngươi so ngươi sư huynh càng thêm vất vả, bất quá, ai kêu ngươi là thẩm gia người đâu, phải làm thẩm gia người thừa kế, tất nhiên muốn ăn đến khổ trung khổ. Ở hai năm trước, thẩm lâm tiên bắt đầu cấp thẩm sán một chút lộ ra một chút sự tình, tỉ như nói thẩm vệ quốc là cái gì chức vị, thẩm kiến quốc tên tuổi có bao nhiêu đại, còn có thẩm gia cái này quái vật khổng lồ thẩm sán chậm rãi tiếp thu, đến bây giờ, nàng cũng thích hướng tốt đẹp. Tuy rằng biết chính mình ra thế có bao nhiêu kinh người, nhưng một chút đều không có kiêu ngạo, cũng không có đem chính mình bãi cao cao tại thượng, nên làm gì không nên làm gì, nàng trong lòng đều hiểu rõ, cũng không từng ủy thế hiếp người, cũng chưa từng cho rằng chính mình liền so người khác cao quý, nàng biểu hiện như vậy đạm nhiên, nhưng thật ra kêu thẩm lâm tiên xem trọng liếc mắt một cái. Mãi cho đến hiện giờ, thẩm lâm tiên đã không quá quản nàng, chỉ cần nàng đem nên học đều học. Mặt khác thời gian tưởng như thế nào chơi, thầm lâm tiên đều bất quá hỏi. Ai? Thầm sán thở dài, ta này số khổ thầm gia người thừa kế A. Tuy nói thở dài, nhưng nàng đảo cũng không mặt lộ vẻ khổ sắc, cũng không một đinh điểm không cam lòng oán hận. Thầm sán từ nhỏ liền biết phải được đến cái gì, cần thiết muốn mất đi cái gì, nàng sinh ra ở thầm gia, vừa sinh ra liền chú định phải làm thầm gia người thừa kế, con nàng về sau trong tay có vô tận tài nguyên cùng với tài phú quyền thế, như vậy tất nhiên ăn khổ muốn so người bình thường nhiều, học đồ vật cũng so thường nhân nhiều vài lần, nàng trả giá vất vả, trả giá thời gian cùng với tự do, tới đổi lấy chính mình cường đại. nàng chưa từng có không cam lòng, nàng lấy tích cực tâm thái tới đối mặt này hết thảy. mà hiện tại nàng sẽ thừa dịp ở kế thừa thẩm gia phía trước, tới hảo hảo phong túng một hồi, tới đem trước kia tiếp nối đền bù một chút, chờ đến kế thừa thẩm gia, nàng chỉ sợ hiện cũng không có thời gian, cũng không có cơ hội tới chơi. thẩm sán tuy ở thở dài nhưng ăn một chút đều không chậm đến cuối cùng nàng dứt khoát cùng tiểu hắc đoạt lên thẩm lâm tiên khi ở hai người trên đầu một người một trưởng trụ được đi ngừng nghỉ điểm bao lớn người còn cùng tiểu hài tử dường như cơm không đủ sao trả lại ngươi tranh ta đoạn cũng không chê mất mặt thẩm sán buồn đầu ăn cơm thường thường ngẩng đầu chiều tiểu hắc làm mặt quỷ tiểu hắc chiều nàng vây vây nắm tay một bữa cơm liền ở sư huynh muội đùa dỡn chung kết thúc ăn cơm xong chung cửa thanh liền văng lên thẩm sán đi mở cửa cửa vừa mở ra thẩm an liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào hắn liền hãn đều không rảnh lo sát liền trên giới đánh giá thẩm sán ngươi không điên đi thế nhưng tưởng tiến giới giải trí hỏi xong thẩm sán thẩm an lại nhìn về phía thẩm lâm tiên cô ngươi cùng dượng đồng ý sao thẩm lâm tiên cười cười làm thẩm an tòa hạng nàng quay đầu lại phao trà cấp thẩm an ta và ngươi dượng đều đồng ý sán sán hiện tại lớn nàng có chính mình chủ ý nàng muốn làm cái gì chúng ta đều sẽ không phản đối khai sáng Thẩm An dơ ngón tay cái lên khen thẩm lâm tiên một câu. Theo sau, hắn liền đem mang đến kịch bản phô ở thẩm sán đằng trước trên bàn trà, từng cuốn chỉ cấp thẩm sán xem, đây là chúng ta công ty vừa mới đầu tư mấy cái kịch bản, đều là nghỉ hè muốn bắt đầu quay, sán sán nghỉ hè vừa lúc có thời gian, chi bằng đi thử thử xem. Trường 917 gặp gỡ. Tiểu Hắc ca, ngươi cũng giúp ta nhìn xem. Thẩm sán tiếp đón Tiểu Hắc ngồi xuống, hai người phủng kịch bản cẩn thận xem. Đợi có hơn một giờ. Hai người đều chọn mấy bộ kịch bản. Tiểu Hắc chọn chính là kịch bản phim, Thẩm Sán chọn chính là phim truyền hình buồn. Tiểu Hắc cầm kịch bản phim khuyên Thẩm Sán, chiếu ta nói, ngươi vẫn là diễn điện ảnh hảo, điện ảnh khởi điểm cao, thượng cấp bậc, ngay từ đầu diễn điện ảnh, về sau lộ sẽ đi thông thuận rất nhiều. Thẩm Sán trận trắng mắt, ta lại không phải muốn làm ảnh hậu, làm gì suy xét cái này, ta chỉ là tưởng tiếp cận kỳ hạo mà thôi. Nàng cầm kịch bản hỏi Thẩm An, nhị ca người giúp ta hỏi thăm một chút kỳ hạo kế tiếp sẽ tiếp nào bộ kịch còn có kỳ hạo thiêm chính là cái nào công ty thẩm an nhữ mày kỳ hạo đây là hắn chụp đệ nhất bộ có lời kịch phim truyền hình hẳn là còn không có thêm công ty đi ta hỏi một chút ta thẩm an lấy ra di động bắt cái dãy số cùng đối phương nói vài câu quay đầu lại đối thẩm sán nói kia tiểu tử còn không có thêm công ty đánh dấu nhà ta công ty thẩm sán dùng sức vỗ vỗ thẩm an động tác nhanh lên nàng lại lấy ra một cái kịch bản đưa cho thẩm an cái này kịch thế nào ta diễn nữ bốn làm kỳ hạo diễn nam bốn vừa lúc một đôi thẩm sán lấy ra tới kịch bản là một bộ tập ra tình hình trong nước thủ cùng với trạch đấu cung đấu với nhất thể phim truyền hình kịch bản tuy nói tục một chút nhưng cốt truyện vẫn là rất chặt chẽ hơn nữa bên trong tuấn nam mỹ nữ rất nhiều nếu diễn viên tìm hảo chỉ là nhan giá trị liền cũng đủ này bộ kịch hỏa thượng một phen thẩm sán tưởng diễn nữ bốn là một cái thiên chân thiện lương lại có một chút tiểu luông triều nhân vật lên sân khấu không phải quá nhiều, bất quá cũng đủ hôn cái mặt thủ. Thẩm An tiếp nhận kịch bản nhìn nhìn, hành, liền cái này đi. Chờ Thẩm An cầm kịch bản đi rồi, Thẩm Sán cầm di động hồi phòng ngủ tiếp tục đi tìm về kỷ hạo tin tức. Mà Tiểu Hắc tắc bắt đầu luyện tự. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cũng vào phòng ngủ, Thẩm Lâm Tiên cấp đồng bằng gọi điện thoại, đồng bằng, lập tức đi điều tra kỷ hạo người này, mau chóng đem tư liệu đưa tới. Chờ đến ngày hôm sau dậy sớm, Tiểu Hắc cùng Thẩm Sán đi ra ngoài chạy bộ đồng bằng liền cầm tư liệu tới cửa thẩm lâm tiên tiếp nhận tư liệu nhìn một lần kỳ hạo tư liệu thập phần đơn giản hắn trải qua cũng không phức tạp viết trên giấy cũng bất quá hơi mỏng tam chương, này vẫn là dùng sức hướng kỹ càng tỉ mỉ viết nội dung nếu đơn giản hóa một chút chỉ sợ không đủ một chương kỳ hạo từ nhỏ cha mẹ ly hôn ai đều không muốn muốn hắn cái này con chồng trước là hắn bà ngoại vất vả đem hắn mang đại hắn từ nhỏ liền yêu thích biểu diễn từ giữa tiết học trở khởi liền bắt đầu một bên làm công một bên đi học vất vả tích cóp điểm tiền, ghi đi danh kinh thành học viện điện ảnh, hắn học tập thành tích hảo, lại rất có biểu diễn thiên phú, thực dễ dàng đã bị tuyển chọn. nhập học lúc sau, kỷ hạo vẫn luôn liều mạng học tập các loại biểu diễn chương trình học, bởi vì hắn nỗ lực cùng với khiêm tốn, các khoa lão sư đối hắn ấn tượng đều thực hảo, không chỉ giúp hắn xin vừa học vừa làm cơ hội, còn giúp hắn bắt được các loại khen thưởng, kỷ hạo trên người phụ trách liền lập tức nhẹ rất nhiều. đại nhị thời điểm, kỷ hạo nói chuyện cái đối tượng, nữ nhân kia cũng là học viện điện ảnh học sinh. Hai người một cái lớp, ở hàng ngày ở chung chung sinh ra cảm tình. Kỳ hạo đối nữ nhân kia thật sự thực hảo, là buồn kết hôn đi. Chỉ là, kỳ hạo bần cùng gia cảnh, cùng với sinh hoạt hàng ngày chung keo kiệt kêu nữ nhân kia chịu không nổi, nàng chịu không nổi loại này có tình uống nước no nhật tử, liền bằng cái phú nhị đại, một chân đem kỳ hạo cấp đá văng. Kỳ hạo thống khổ một đoạn thời gian liền tỉnh lại lên, không hề suy nghĩ nữ nhân kia. Chính là cái kia phú nhị đại lại không chịu bông tha kỳ hạo. Liên hợp người khác bôi nhọ kỷ hạo tác phong có vấn đề, lại kêu một cái khác nữ đồng học ô cáo kỷ hạo chơi lưu manh, lợi dụng quyền thế cấp trường học tạo áp lực, cuối cùng kỷ hạo phẫn mà thôi học. hắn thôi học lúc sau liền vẫn luôn ở các làm truyền hình diễn vai quần chúng, chạy 5 năm áo rồng, phí thời gian rất nhiều năm tháng, mới được đến một cái diễn nam số 3 cơ hội. Xem xong tư liệu, thầm lâm tiên than một tiếng, đứa nhỏ này tâm tính đảo không tồi, phẩm cách cũng hảo. Đúng vậy. Kỳ hạo mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn đều sẽ không oán trời trách đất, hắn vĩnh viễn tích cực lạc quan sinh hoạt, chưa bao giờ từ bỏ chính mình tín nhiệm. hắn đụng phải như vậy nhiều không công bằng sự tình, chính là, trước sau vẫn duy trì thiện lương tính cách, rất vui với trợ người, thả chưa bao giờ tự ti, cũng không tự đại kiêu ngạo. Hắn biết chính mình muốn chính là cái gì, cũng biết sự tình gì không nên làm, hắn trước sau vẫn duy trì làm người điểm mấu chốt, có thể làm được điểm này, tương đương không dễ dàng. Thẩm Lâm Tiên đối với Kỷ Hạo đều có vài phần hảo cảm. Nếu Thẩm Sán tưởng cùng Kỷ Hạo nói một hồi luyến ái, Thẩm Lâm Tiên là sẽ không phản đối. Chỉ là Thẩm Lâm Tiên sợ Kỷ Hạo trong lòng còn có bạn gái cũ, sợ Thẩm Sán đi không tiến Kỷ Hạo trong lòng. Bất quá nàng cũng sẽ không đem này đó băn khoăn cùng Thẩm Sán giảng. Nàng biết ở Thẩm Sán trong lòng tình yêu vĩnh viễn sẽ không chiếm chủ đạo địa vị, liền tính là luyến ái thất bại, Thẩm Sán cũng sẽ không tự sa ngã. Còn nữa một người cả đời bên trong không có một đoạn minh tâm khắc cốt tình yêu, người này sinh hoặc là sẽ không hoàn mỹ. Thẩm lâm tiên muốn cho thẩm sán trải qua qua nhân gian thất tình lục dục, tình yêu, cũng là này thất tình lục dục một loại. Sán sán thích khiến cho nàng đuổi theo đi. Không thể nghi ngờ, Hàn Dương cũng là một vị khai sáng phụ thân, chúng ta ở phía sau nhìn là được, chỉ cần sán sán không có hại như thế nào đều hảo thuyết. Thẩm sán cùng tiểu hắt chạy bộ trở về, nàng lên lầu tắm rồi, mới muốn ăn cơm sáng, thẩm ăn điện thoại liền đánh tiến Thẩm An là muốn Thẩm Sán đi công ty ký hợp đồng. Thẩm Sán nghĩ ra nói muốn diễn Thẩm Thị đầu chụp phim truyền hình. Kia khẳng định là muốn cùng Thẩm Thị ký hợp đồng. Tuy rằng nàng là người một nhà, nhưng quy củ cũng không thể nhân nàng hỏng rồi. Thẩm Sán cười cùng Thẩm An nói nói mấy câu, lại biết được buổi chiều thời điểm kỳ hạo cũng tới ký hợp đồng. Cô nàng liền cùng Thẩm An đem thời gian nước tới rồi buổi chiều. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Sán bắt đầu làm bài tập. Nàng buổi chiều muốn đi ký hợp đồng, cần thiết ở buổi sáng đem sở hữu công khóa làm xong. Thẩm Lâm Tiên thu thập hảo lúc sau đi hưng thú ban dạy học, Hàn Dương tắc tiếp một cái tư sống cũng đi theo vội đi. Tiểu Hắc ban đầu tưởng nghỉ ngơi một chút, ai biết hiện, Tào Kỳ nơi đó gọi điện thoại tới, nói là tiếp cái sống, muốn mang Tiểu Hắc kiếm điểm khoản thu nhập thêm, Tiểu Hắc liền lái xe đi qua. Thẩm Sán đem công khóa làm xong, giữa trưa thời điểm tự mình xuống bếp làm một bữa cơm. Giữa trưa chỉ có nàng cùng Thẩm Lâm Tiên ở nhà ăn cơm, cơm nước xong, Thẩm Sán liền vội vội vàng vàng tiến phòng ngủ thay đổi một bộ quần áo bởi vì tưởng cấp kỳ hạo lưu cái ấn tượng tốt thẩm sán riêng xuyên một cái màu nguyệt bạch theo chiết chi liên váy dài thật dài đầu tóc không có chắc khởi tùy ý rối tung trên vai sau nàng lại tìm một cái nhan sắc mộc mạc chút bao bao trên lưng đối kính trang điểm hóa cái trên cơ bản gọi người nhìn không ra tới trang điểm nhẹ lại đối với gương xú mỹ một phen mới ra cửa lần này thẩm sán vì bảo trì hình tượng cũng không có ngồi xe taxi càng sẽ không tễ giao thông công cộng nàng đem năm trước nàng chính mình kiếm tiền mua kia bộ xe con cấp khai ra tới Lái xe đi thẩm thị công ty quản lý dưới lầu. Thẩm Sán đem xe đình hảo dẫm lên giày cao gót vào thẩm thị đại lâu. Nàng cung tiếp tân nói là tới ký hợp đồng. Trước đài tiểu thư lập tức cười nói cho nàng trực tiếp đi lầu mười một. Thẩm Sán cười nói tạ, ngồi thang máy đi lầu mười một. Mới đến lầu mười một, Thẩm Sán liền nhìn đến một đám tử cao cao nam nhân từ một khác bộ thang máy trên dưới tới. Nàng sững sốt một chút, đối với nam nhân cười gật gật đầu. Nam nhân cũng ngồi lấy ôn nhuận cười. Thẩm Sán nhìn đến nụ cười này chỉ cảm thấy tim đập lần thứ hai nhanh hơn một lòng cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra tới dường như tiểu thuyết trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương trọng sinh chi thiên vận phù sư chương chín trăm mười bảy gặp gỡ địa chỉ phép chương chín trăm mười tám bằng hữu nam nhân kia chính là kỳ hạo nhìn thấy bản nhân thẩm sán càng thêm vui mừng kỳ hạo bản nhân so ti vi thượng hiện càng đẹp mắt vóc dáng cao dáng người hảo mấu chốt nhất chính là một khuôn mặt lớn lên thật sự thực hảo không nói ngũ quan thế nào dù sao tổ hợp ở bên nhau thập phần thích hợp cũng thực dễ coi càng xem càng gọi người mê muội trên người hắn có một loại ôn nhuận như ngọc khí chất giống như là thủy giống nhau dường như có thể đem vạn vật bao dung giống nhau thẩm sán thực thích loại khí chất này sạch sẽ nam nhân nàng đi nhanh vài bước cơ hồ là cùng kỷ hạo cùng nhau đẩy ra thẩm an văn phòng cửa phòng người tiên tiến cửa mở thẩm sán đối kỷ hạo cười cười kỷ hạo cũng hồi lấy cười người tiên tiến đi thẩm sán cũng không lại lễ nhượng mà là cất bước đi vào. tới. Thẩm An đang xem thứ gì, nhìn đến Thẩm Sán cùng Kỷ Hạo ngẩng đầu cười cười. một lóng tay bên cạnh sofa, ngồi. Thẩm Sán không chút khách khí ngồi xuống, tư thái thực tùy ý. Kỷ Hạo ngồi liền có chút câu nệ. Thẩm An làm bí thư lấy tới hợp đồng cấp Thẩm Sán cùng Kỷ Hạo xem. Thẩm Sán tuy nói biết Thẩm An sẽ không cũng không dám ở trên hợp đồng hố nàng, còn là xem thực cẩn thận. Kỷ Hạo hẳn là có phương diện này kinh nghiệm, cầm hợp đồng nhìn một lần, lại đưa ra mấy vấn đề thẩm an làm nhân tu sửa lại hắn mới thập phần cao hưng nói thật cao hưng có thể gia nhập thẩm thị kỳ hạo cầm lấy bút ở trên hợp đồng ký danh thẩm sán vừa thấy hắn ký cũng đi theo ký thẩm an thu hợp đồng đứng dậy đối hai người cười nói các ngươi mời đến đối công ty còn không hiểu biết cứ như vậy đi ta mang các ngươi ở công ty đi dạo nhận thức một chút công ty lão tiền bối lại an bài các ngươi tiến hành một ít huấn luyện ở tiến đoàn phim phía trước như thế nào cũng đến ma hợp ma hợp đi kỳ hạo rất có lễ phép cười nói Ta phục tùng công ty an bài." Thẩm Sán còn lại là cười gật gật đầu. Thẩm An mang theo hai người ở công ty các bộ môn xoay một lần, sau đó lại cho bọn hắn giới thiệu người đại diện, cuối cùng đem bọn họ ném ở huấn luyện bộ liền đi rồi. Kỳ Hạo cùng Thẩm Sán là phải làm diễn viên, tất nhiên muốn ở công ty lại huấn luyện một chút kỹ thuật diễn, trong công ty đầu thỉnh vài vị lão sư, thường xuyên cấp trong công ty tân nhân đi học. Kỳ Hạo cùng Thẩm Sán quá khứ thời điểm, đi học đã bắt đầu rồi. Lão sư giảng đồ vật rất đơn giản, Đơn giản chính là như thế nào trạm vị, như thế nào ở trước màn ảnh biểu hiện càng tốt, càng hoàn mỹ một chút. Nói cái này, lại nói một ít kỹ thuật diễn phương diện tiểu kinh nghiệm liền tan học. Từ đầu đến cuối, thẩm sán cùng kỷ hạo đều không có nói qua một câu. Tan học lúc sau, thẩm sán mới đối kỷ hạo cười cười, có thời gian sao, cùng nhau ăn một bữa cơm. Kỷ hạo túi đầu nghĩ nghĩ, hắn cùng thẩm sán là cùng nhau tiến công ty, hai người đều xem như tân nhân, ở công ty đều không có căn cơ, về sau lộ cũng không biết được không đi. Bất quá, nếu hai người có thể cho nhau giúp đỡ nói, ít nhất so một người đơn đả độc đấu cường rất nhiều. Bởi vậy, hắn hồi lấy cười, hành A, ta mời khách. Thẩm sán cùng kỷ hạo từ thẩm thị ra tới, thẩm sán đối kỷ hạo nói, ngươi chờ một chút, ta đi lái xe. Nàng từ bãi đỗ xe đem xe khai ra tới, kéo ra cửa xe mời kỷ hạo lên xe. Kỷ hạo ngồi vào bên trong xe, thẩm sán thực mau phát động xe, ta mang ngươi đi một nhà ăn rất ngon tiệm cơm, nơi đó ly nơi này không xa. Bất quá là ở ngõ nhỏ bên trong, không phải kinh thành người địa phương, đôi cái này địa phương không quen thuộc thật đúng là tìm không thấy đâu. Kỳ hạo cười, hành, nghe ngươi. hắn vươn tay tới, một đôi tay trắng tinh như ngọc, tay hình cũng thực hoàn mỹ, ta kêu kỳ hạo, từ trước chính là một cái diễn vai quần chúng, hiện tại cùng ngươi là thẩm thị đồng kỳ học viên. Thẩm sán rôi tay cùng kỳ hạo nắm một chút, ta là thẩm sán, trước mắt vẫn là học sinh. Học viện điện ảnh học sinh sao? Kỳ hạo trong ấn tượng. Giống nhau cũng chỉ có học viện điện ảnh học sinh mới có thể tiến cái này vòng. Thẩm sán lắc đầu, không phải, ta là kinh thành đại học học sinh. Ách, kỳ hạo vừa nghe thập phần kinh ngạc, kinh đại học sinh. Người như thế nào sẽ, sẽ tưởng tiến giới giải trí. Kinh đại nhưng đều là học bá học thần một bậc nhân vật, cùng giới giải trí quả thực chính là quăng tám xào cũng không tới. Thẩm sán chiều kỳ hạo cười, tươi cười sáng như ánh bình minh, bởi vì người A. A. Kỳ hạo càng thêm kinh dị, cả người đều kinh ngốc, nhân bởi vì ta đúng vậy thẩm sán thật mạnh gật đầu ta nhìn ngươi diễn phim truyền hình mới nhìn ngươi liếc mắt một cái liền rất thích thực thích sau đó biết ngươi tâm nguyện chính là làm một cái diễn viên suy diễn nhân sinh trăm thái vì tiếp cận ngươi cho nên ta liền vào giới giải trí a ta nguyên lai like tưởng ký hợp đồng thẩm thị lại chậm rãi học tập kỹ thuật diễn chỉ cần ta diễn kịch liền nhất định có cơ hội cùng ngươi hợp tác không nghĩ tới ký hợp đồng đầu một ngày liền đụng tới ngươi ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận Thẩm sán nghiêm trang nói liêu nhân nói, liêu kỷ hạo tâm tình thập phần phức tạp, cũng không biết là cái gì cảm giác, chợt hỉ chợt bi. Đồng thời, hắn lại có vài phần nói không nên lời ngượng ngùng, dạng mây đỏ dần dần bò lên trên gương mặt. Ta kỷ hạo không biết nên như thế nào đáp lại thẩm sán. Thẩm sán đối hắn lại là cười, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá thỉnh ngươi đừng nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, thích ngươi là ta chính mình sự tình, ta chỉ là tưởng tiếp cận ngươi hiểu biết ngươi, nếu ngươi đối ta không cảm giác. Chúng ta bảo đảm sẽ không chết trên lạc đánh, chúng ta trước từ bằng hữu làm khởi thế nào. Chẳng lẽ nói, ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Kỳ hạo há miệng thở dốc nói không nên lời cự tuyệt nói tới, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, bằng hữu. thẩm sán cười rất cao hứng, đúng vậy, bằng hữu, chúng ta trước làm bằng hữu, ngươi nếu đối ta không có cảm giác, hoặc là không thích ta, vậy trực tiếp cùng ta nói, chúng ta liền dừng bước bằng hữu. Nàng đem nói đến nước này, kỳ hạo thật sự không lời nào để nói thẩm sán đem xe chạy đến một cái ngõ nhỏ ở một nhà hiện rất cũ tứ hợp viện trước dừng lại nàng đối kỳ hạo nói nhà này đầu bếp tổ tiên là ngự trù xuất thân hắn kế thừa tổ tiên một thân hảo thủ nghệ chỉ là không muốn lại làm lụng vất vả liền ở nhà mình khai như vậy cái tiệm cơm nhỏ làm chút cơm tới chiêu đãi thích mị thực người hắn mỗi ngày chỉ làm một bàn bàn tiệc chỉ chiêu đãi mười mấy tán khách muốn lại đây ăn cơm đến trước tiên đặt trước chậm căn bản đính không thượng kỳ hạo đánh giá nhà này tứ hợp viện thẩm sán qua đi gõ cửa Sau một lát cửa mở, phía sau cửa là một cái mập mạp trung niên nhân, con nhân, hắn ăn mặc một thân đường trang, trong tay dẫn theo thuốc phiệt túi, cười lên cùng Phật Di lạc dường như. Ta liền biết lại là ngươi nha đầu này tới, như thế nào mỗi lần ta tưởng nghỉ ngơi một chút giải sầu, ngươi nha đầu này liền chạy tới cửa tới xin cơm. Thẩm Sán vãng trung niên nam nhân cánh tay ung ra ra, ngươi chính là lại nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn cơm sao? Ta lại đây bồi ngươi ăn cơm à? Tỉnh ngươi một người cô đơn tịch mịch, không biết như thế nào. Kỷ hạo nhìn đến thẩm sán vãn trung niên nam nhân cánh tay, này trong lòng liền có điểm không dễ chịu. Hắn mới muốn nói cái gì, thẩm sán liền đem hắn túm đến phía sau, đối trung niên nam nhân giới thiệu, đây là ta bằng hữu kỷ hạo, ta dẫn hắn tới ăn một chút gì, ung ra ra, ngươi nơi này có cái gì tốt chạy nhanh lấy ra tới đi. Ung thừa thập phần bất đắc dĩ, túm thẩm sán, lại đối kỷ hạo nói, theo kịp đi. Hắn đối thẩm sán nói, hôm nay giữa trưa chỉ có nổi to đồ ăn, mặt khác chính là mản thầu hoặc là cơm các ngươi chọn giống nhau. Khắc nhưng không có A. Chương 919 tốt bắt đầu. 92ZV đút thẩm sán nhìn về phía kỳ hạo. Kỳ hạo cười, ta không kén ăn. Thẩm sán đẩy ra xương phòng môn, ung ra ra, chúng ta liền ăn nổi to đồ ăn màn thầu đi. Ung thửa cười đáp ứng một tiếng, xoay người vào phòng bếp, bất quá trong chốc lát công phu đoan lại đây hai đại chén nổi to đồ ăn, còn có một mâm màn thầu. Màn thầu cũng không phải bạch diện màn thầu, mà là hoa màu mặt màn thầu. Kỳ hạo cùng thẩm sán đều đói bụng hai người cơ hồ đồng thời cầm lấy chiếc đũa thẩm sán đối kỳ hạo cười cười gắp cái màn thầu cắn một ngụm màn thầu tuy là hoa màu mặt nhưng mặt ma rất nhỏ căn bản không cảm thấy thô ráp, một chút cũng không kéo giọng nói mặt khác còn có một cổ mì phở thiên nhiên thanh hương hương vị so bên ngoài mua màn thầu muốn ăn ngon nhiều nàng ba lượng khẩu đem một cái tiểu màn thầu ăn xong túi đầu ăn một lát đồ ăn nếm mấy khẩu thẩm sán liền biết này nổi to đồ ăn còn thả hảo chút bổ dưỡng dược liệu thường nhân ăn nên làm ra lúc sau Liền sẽ đối thân thể thực hảo, trường kỳ dùng ăn, sẽ cường thân tập thể hình, tăng cường nhân thể miễn dịch lực. Nàng lại nhìn về phía kỳ hạo, hương vị thế nào? Kỳ hạo nỗ lực khắc chế đều không có đi dùng sức bái đồ ăn, thật sự là kia đồ ăn hương vị thực sự thật tốt quá. Hắn cũng ăn qua rất nhiều bất đồng cơm canh, mấy năm nay hắn ở các đại đoàn phim diễn vai quần chúng, đi địa phương cũng không ít, không có việc gì thời điểm cũng ăn qua một ít các nơi mỹ thực, nhưng hắn ăn ăn ngon nhất đồ ăn, ly này chén nổi to đồ ăn cũng có rất lớn tranh Này chén đồ ăn. Nói như thế nào đâu, có thể gọi người đem đầu lưỡi đều nuốt. Ăn ngon. Kỷ hạo nỗ lực khen, đây là ta ăn ăn ngon nhất đồ ăn. Vậy các ngươi ăn, màn thầu không đủ nói ta lại cho các ngươi thêm A. Ung thừa giao đái một tiếng liền đi ra ngoài. Thẩm sán một bên dùng nữa, một bên quan sát kỷ hạo. Kỷ hạo ăn mặc sơ mi trắng quần jean, mặc thực bình thường, chính là, bình thường quần áo. Thế nhưng kêu hắn xuyên ra nhẹ nhàng công tử hương vị, sơ mi trắng mặc ở trên người hắn. Càng hiện hắn người này thập phần sạch sẽ, trong xương cốt lộ ra một loại nói không nên lời thuần thấu hương vị. Thầm sán hiếp mắt cười cười, túi đầu liền màn thầu đem đồ ăn ăn xong. Ăn xong nồi to đồ ăn, nàng liền dựa vào lưng ghế cười tủm tỉm chờ kỳ hạo ăn cơm. Kỳ hạo dáng ngồi đoan chính, cơm ăn rất nhanh, nhưng tư thế lại thập phần ưu nhã, vừa thấy liền biết là gia giáo cực hảo cái loại này người. Thầm sán nghĩ đến nàng gọi người hỗ trợ tra tư liệu. Kỳ hạo là hắn bà ngoại một tay mang đại. Kỷ Hạo bà ngoại xuất thân thư hương dòng dõi, tổ tiên từng khảo quá tiền triều chẳng nguyên. Tới rồi Kỷ Hạo bà ngoại này đồng lứa thượng, tuy rằng không có dựa theo chính thống tiểu thư khuê các giáo dưỡng lớn lên, chính là rất nhiều lễ nghi cùng với tri thức vẫn là truyền thừa xuống dưới. Kỷ Hạo đi theo hắn bà ngoại, từ nhỏ đã bị dạy rất nhiều lễ nghi quy phạm, hơn nữa cũng học rất nhiều quốc học tri thức. Lúc này mới dưỡng thành hắn ôn nhuận như ngọc khí chất. Chờ đến Kỷ Hạo cơm nước xong, hắn đuối thẩm sán ngượng ngùng cười cười, thật sự là đồ ăn ăn quá ngon nhất thời ăn nhiều têu ngươi đợi lâu thật sự ngượng ngùng thẩm sán xua tay không có gì kỳ hạo đứng lên ta đi tính tiền hắn trong lòng kỳ thật có chút bồn chồn nguyên lai like hắn nhìn đến đồ ăn cũng bất quá chính là nổi to đồ ăn cùng màn thầu thời điểm liền nghĩ hẳn là quý không được nhưng phía sau ăn một lần đồ ăn hương vị kỳ hạo liền biết hảo vị họ ung đầu bếp không đơn giản nấu ăn tay nghề thật sự là tuyệt loại người này làm được đồ ăn kia tuyệt đối tiện nghi không được tuy rằng chỉ là bình thường nổi to đồ ăn cũng tuyệt đối là quý báu thức ăn giá cả. hắn tưởng, trên người hắn mang tiền không biết có đủ hay không trả tiền. Kỳ hạo từ xương phòng ra tới, ở chính phòng tìm được cung thừa, sư phó, bao nhiêu tiền. Cung thừa đang ở đầu điều chơi, hơi nâng một chút mí mắt, ngươi là sán sán mang đến, lão nhân lúc này liền làm lỗ vốn mua bán đi, ngươi cấp 180 phải. Kỳ hạo nhẹ nhàng một hơi, chạy nhanh lấy ra tiền tới trả tiền. Cung thừa thu tiền, chạy nhanh đi thôi, lão nhân ta còn nghĩ ra đi chơi đâu. Kỳ hạo cười cười, đến xương phòng têu lên thẩm sán từ tứ hợp viện ra tới, thẩm sán làm hắn lên xe, lại hỏi hắn, đưa người đi đâu nhi? Tùy tiện tìm một cái ly công ty gần điểm khách sạn là được. Kỳ hạo nghĩ nghĩ nói, thẩm tổng nói công ty ký túc xá hôm nay thu thập không ra, Têu ta ngày mai lại dọn qua đi, hôm nay buổi tối liền trước tiên ở khách sạn đối phó một đêm. Hảo. Thẩm sán lái xe tìm một cái thoạt nhìn thực bình thường khách sạn, nàng đem xe đình hảo lúc sau lấy ra di động hỏi kỳ hạo ngươi số di động báo cho ta kỳ hạo thực mau đem điện thoại hào nói một lần thẩm sán tồn tới tay cơ thượng lại bắt kỳ hạo dây số hắn di động văng lên thẩm sán ngẩng đầu cười đây là số di động của ta nhất định phải tồn hào nga kỳ hạo gật gật đầu đẩy ra cửa xe đi ra ngoài hắn đuối thẩm sán phất phất tay cười nói tiểu tâm lái xe thẩm sán làm cái đã biết thủ thế phát động xe thực mau rời đi kỳ hạo đứng ở khách sạn cửa hít sâu một hơi ngắn ngủn ở chung Kêu hắn đối thẩm sán ấn tượng còn rất không tồi, cảm thấy cô nương này làm người khá tốt, hơn nữa cũng biết tiến thối, cùng nàng ở bên nhau gọi người cảm giác trong lòng thực thoải mái. Mấu chốt nhất chính là, thẩm sán tươi cười rất tốt đẹp thực sạch sẽ. Thẩm sán dung mạo bản thân liền cực kỳ kinh diễm, là cái loại này thực diễm lệ loại hình, có một loại các nữ nhân thường nói hồ ly tinh cảm giác. Chính là, thẩm sán cười rộ lên thời điểm lại là như vậy trong vắt, cho người ta cảm giác ánh mặt trời lại sáng sảng. Dường như cùng nàng ở bên nhau cái gì phiền não đều sẽ biến mất vô tung bộ dáng nàng cười thời điểm, hồ cản sụ rất có sức cuốn hút, gọi người nhịn không được đi theo nàng cùng nhau cười. Kỷ hạo nghĩ đến thẩm sán tươi cười, trong lòng đều cảm thấy ấm áp, dường như có xử không song sức lực giống nhau. Hắn ngừng đầu nhìn xem sạch sẽ trong sáng không trung bước đi vào khách sạn đại đường. Thẩm sán lai xe về nhà, rửa mặt chải đầu qua đi lấy ra di động đem kỷ hạo số điện thoại tồn hảo, lại xin thêm kỷ hạo hẹ chặt bạn tốt. Nàng mới xin chỉ chốc lát sau, kỳ hạo nơi đó liền thông qua. Thẩm sán cảm thấy vui vẻ cực kỳ, nhịn không được chụp một chương tự chụp chiếu, sau đó đã phát một cái bằng hữu vọng, tốt bắt đầu là thành công một nửa, mỉm cười, so tâm. Tin tức không phát ra đi bao lâu, liền có mười mấy điều hồi phục. Đa số đều là cố lên, cũng có thật nhiều hồi phục biểu tình. Thẩm sán nhìn lúc sau nhịn không được bật cười. Nàng chơi trong chốc lát di động, liền nhảy xuống giường tiếp tục làm bài tập chờ đến buổi tối 11 giờ, trung thẩm sán nhập định phía trước, lại lấy ra di động lật xem kỷ hạo hệ trạng, phát hiện hắn phát ra tin tức thật sự rất ít, bạn tốt cũng không có nhiều ít, thẩm sán lắc lắc đầu, cấp kỷ hạo đã phát một tin tức, ngủ ngon, kỷ hạo cũng trở về một câu, ngủ ngon, thẩm sán lúc này mới mang theo cười bắt đầu nhập định. ngày hôm sau sáng sớm, thẩm sán tỉnh lúc sau nên đón chính là một thất quẩn cũ é, nàng ở trong phòng khách thấy được thẩm lâm tiên lưu tờ giấy, tờ giấy nội dung đại khái là mẫu phát hiện ma cường. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương qua đi hàng yêu trừ ma, hai người thuận tiện sẽ ở bên ngoài chơi mấy ngày, làm Thẩm Sán nhớ rõ chính mình chiếu cố chính mình, nếu không muốn nấu cơm nói, có thể kêu cơm hộ hoặc là đi cỏ ăn cỏ uống. Dù sao kinh thành nhà mình thân thích nhiều thực, cái nào đều nguyện ý thu lưu Thẩm Sán. Thẩm Sán chống cằm suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định không gọi cơm hộ, vẫn là đi cỏ ăn ngon. Nàng làm một cái kế hoạch biểu, đem mấy ngày nay thức ăn đều an bài hảo, lúc này mới lái xe đi thẩm thị. Liên Ái tiếng Trung Trương 920 Linh tính. Nàng trước tu biểu diễn hóa, đến nỗi khác trương trình học, đối với thẩm sán tới nói thật đúng là không phải chuyện gì. Hình thể lễ nghi linh tinh trương trình học, thẩm sán thật sự không cần phải đi tu, nàng đánh tiểu chính là bị nghiêm khắc giáo dưỡng lớn lên, đối với hình thể cùng lễ nghi phương diện, cơ hồ là đã khắc đến tận xương thủy. Đến nỗi nói khác, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, châm chức nữ hồng, các quốc gia ngôn ngữ, cười ngửa bán tên, cách đâu so đấu, nàng nào giống nhau đều sở trường cơ hồ không có sẽ không có chương trình học không nói nàng cùng lao sư học nàng đều có thể giáo lao sư đến nôi nói biểu diễn thẩm sán cũng hiểu một chút cơ sở tri thức phải biết rằng thẩm kiến quốc chính là đại đạo diễn thẩm sán khi còn nhỏ có một đoạn thời gian thực hiếm lạ tv muốn nhìn đến tv cùng điện ảnh lạ như thế nào quay chụp cho nên liền đi theo thẩm kiến quốc ở bên ngoài chạy vài tháng nhìn thẩm kiến quốc như thế nào đem một bộ điện ảnh quay chụp xong cũng thấy được ảnh đế ảnh hậu là như thế nào suy diễn nhân vật cảm tình lại thấy được rất nhiều diễn viên gạo cội xuất sắc suy diễn tự nhiên mà vậy nàng cũng đã hiểu một chút biểu diễn tri thức ít nhất chạm vị lạc như thế nào làm chính mình càng thêm ra kính linh tinh nàng đều hiểu bởi vậy thượng biểu diễn huấn luyện khóa thời điểm thẩm sán biểu hiện thực nhẹ nhàng đến nôi nói kỳ hạo nhân gia vốn dĩ chính là điện ảnh trường học học sinh xuất sắc lại chạy đã nhiều năm áo rồng đối với biểu diễn khóa kia thật là dễ như trở bàn tay không uổng chút nào sức lực Có thể nói, thẩm sán cùng kỷ hạo là tới nhất vãn học sinh, nhưng cũng là thành tích tốt nhất học sinh. Lué vũ tiểu thuyết vóng. Hai người thượng 10 ngày qua khóa, lao sư liền tỏ vẻ bọn họ có thể không cần tới, cơ hồ sở hữu tri thức bọn họ đều học xong, về sau chỉ kém thực tiễn. Mà này 10 ngày qua thời gian, thẩm sán mỗi ngày đều đi đổi một nhà ăn cơm. Đầu tiên là đi thẩm vệ quốc gia ăn 2 ngày cơm, sau đó đi thẩm kiến quốc nơi đó, phía sau lại đi vương quốc hoa gia, còn có bạch thanh nơi đó dư mặn ra thẩm mai ra nàng cơ hồ toàn xoay một lần tự nhiên thẩm sán qua đi những người này ra cũng tỏ vẻ thực nhiệt liệt hoan nghênh ai kêu nhà bọn họ sinh tất cả đều là tiểu tử không có một cái cô nương đâu thẩm sán ăn mười ngày qua ăn ngon nếu không phải nàng lượng vận động đại chỉ sợ người đến béo thượng một vòng chờ đến biểu diễn khóa kết thúc thâm cung truyền đoàn phim cũng tổ kiến kết thúc lập tức liền phải bắt đầu quay trụ. thẩm sán về nhà thu thập hành trang cùng kỳ hạo cùng nhau đi nhờ buổi chiều phi cơ bay đi điện ảnh căn cứ. Chờ đi thời điểm đã đến lúc trời chạng vạng, hai người đắp một chiếc cho thuê đi đoàn phim thuê tốt khách sạn dàn xếp. Mà lúc này, đoàn phim hảo những người này đều đã qua đi, buổi tối đạo diễn gì xây dựng ở phòng họp cho đại gia mở cuộc họp. Đơn giản cũng chính là trong khoảng thời gian này, đại gia nhất định phải hảo hảo biểu diễn. Thời tiết nóng bức, đại gia muốn xuyên cổ trang diễn kịch khẳng định sẽ chịu rất nhiều tội, đại gia nhiều hơn thông cảm. Sau đó chính là đoàn phim sẽ đem để phòng chúng gió công tác làm tốt, nhưng là diễn viên cũng muốn nhiều hơn phối hợp linh tinh nói. Lại chính là làm diễn viên cho nhau giới thiệu một chút chính mình, đại gia nhận thức một chút. 35 mít. Hội nghị chạy đến 8 giờ nhiều chung, sau đó chính là liên hoan, chờ ăn cơm xong đã mau 10 giờ. Thẩm sán cùng mấy cái diễn viên chính chào hỏi qua, lại cùng đại gia cáo biệt, trở lại trong phòng nàng lấy ra di động cùng thẩm lâm tiên còn có hàn dương báo bình an, sau đó là tắm rửa ngủ. Chờ ngày hôm sau buổi sáng, thâm cung truyền đoàn phim bắt đầu quay, bái thần nghi thức sau khi chấm dứt, đó là hôm nay để nhất mặc diễn. Ngày này là không có thẩm sán xuất diễn, bất quá nàng cũng không có rời đi, mà là cầm tiểu băng ghế ngồi ở một bên xem người khác biểu diễn. Hôm nay này mặc diễn khó khăn còn rất đại, là nam chủ cùng nữ chủ phân biệt một màn diễn. Nữ chủ là đương hồng tiểu hoa đán mộ dung nhi, nam chủ còn lại là thị đế trình dực, này mặc diễn là nữ chủ vì báo thù muốn vào cùng, trình dực tới rồi khuyên bảo nữ chủ nhịn đau làm ra tham mộ hư vinh, tranh chua trò hề tới, lấy đánh mất nam chủ đối nàng tình yêu cùng không tha. Nay đoạn diễn thập phần ăn công lực, mới bắt đầu thời điểm mộ dung nhi biểu diễn còn hành, nhưng chờ đến nam chủ bối xoay người, nữ chủ trong mắt muốn hàm chứa bi thương tuyệt vọng, lại không lưu tình chút nào nói ra đả kích nam chủ nói khi, mộ dung nhi lại như thế nào đều diễn không ra cái loại cảm giác này tới. N. vài lần, đạo diễn đều có chút hòa đại, mang vài câu, đã kêu mộ dung nhi cùng trình dược nghỉ ngơi một chút hào hào tìm xem cảm giác trong chốc lát lại chụp vừa lúc lúc này tới rồi giữa trưa cơm điểm đạo diễn đã kêu đại gia ăn cơm thâm cung truyền đầu tư rất đại đoàn phim không chỉ trang phục hoàn mỹ ngay cả thức ăn cũng không tồi thẩm sán ăn một phần cơm hộp cảm thấy tuy rằng không bằng trong nhà đồ ăn ăn ngon nhưng so với trước kia nàng đi theo thẩm kiến quốc đóng phim thời điểm ăn những cái đó cơm heo mạnh hơn nhiều nàng bưng cơm tiến đến kỳ hạo trước mặt nhỏ giọng nói đoàn phim thức ăn còn khá tốt ta kỳ hạo gật đầu đối với thẩm sán cười cười Là rất không tồi, ta cũng ăn qua thật nhiều cơm hộ, nhà này xem như khá tốt. Thầm sán lại hỏi kỳ hạo, ngươi cảm giác mộ dung nhi kỹ thuật diễn thế nào? Khá tốt. Kỳ hạo túi đầu ăn cơm. Hắn là một cái không yêu nói người thị phi, tuy rằng cảm giác mộ dung nhi diễn thực trúc chắc, căn bản không có diễn xuất nữ chủ cái loại này đau khổ trong lòng nhận thiết lại thái độ kiên quyết cảm giác tới, chính là, hắn một cái không hậu trường khởi điểm lại không cao người, lại như thế nào sẽ đi tùy ý lời bình. Cái này trong vòng từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, trong tình huống bình thường, có thể không đắc tội người liền không đắc tội người. thẩm sán nhìn hắn một cái, biết tâm tư của hắn liền không có lại đi dò hỏi. ngày hôm sau, đoàn phim phó đạo diễn mang theo một khắc phê người quay phim đổi tới, sau đó đoàn phim thành viên chia làm hai đẩy ra chụp thẩm sán liền đi theo một khắc bắt người đi quay chụp có quan hệ với cung đình bộ phận xuất diễn. Tới rồi phòng theo tiền triều cung đình kiến trúc cung điện kiến trúc đàn trung, trận đầu diễn bắt đầu quay trận này diễn là thẩm sán cá nhân biểu diễn. thẩm sán sở sắm vai nữ số bốn là hoàng đế sủng ái nhất nữ nhi, là đương triều thất công chúa, nàng điêu ngoa nhậm chơi hài náo, đặc biệt là thích ra cung chơi đùa. một lần ra cung chơi đùa thời điểm ngẫu nhiên gặp được gia tình hình trong nước thủ trong người nam bốn, nàng đối nam bốn nhất kiến trung tình, bắt đầu lì lợm la liếm. mà trận này diễn còn lại là nữ số bốn ở trong cung làm khó dễ phi tần xuất diễn. ban đầu phó đạo diễn còn nghĩ thẩm sán là tân nhân, lại không có biểu diễn kinh nghiệm. Chỉ sợ trận này diễn không hảo chụp, hắn trước đem thẩm sán gọi vào một bên nói diễn, lại nói cho nàng rất nhiều những việc cần chú ý. Chờ giảng phó đạo diễn giọng nói đều mau bước khói thời điểm, hắn vẫn là có chút không yên tâm, bất quá thời gian đã qua đi thật lâu, hắn không yên tâm cũng đến thử quay chụp. Thẩm sán chạm hảo vị trí, đối phó đạo diễn làm cái ok thủ thế, thư ký trường quay đánh nhịp, chính thức bắt đầu quay. Thẩm sán ăn mặc một thân đào hồng nhạt váy trang, tóc dài dùng hồng nhạt giải lụa chắt ở sau đầu. Ở cảnh xuân bên trong bước chậm mà đi, như thiên sứ rơi xuống nhân gian. Phó đạo diễn ngồi ở máy theo dõi mặt sau nhìn máy theo dõi thượng hiện ra hình ảnh, miệng càng dài càng lớn. hắn quả thực là quá giật mình. Bởi vì thẩm sán vô luận đi đến cái nào phương vị, máy theo dõi thượng bày biện ra tới hình ảnh đều là thập phần hoàn mỹ, mà thẩm sán vô luận là chính diện vẫn là mặt bên đều là 365 vô góc chết Mỹ nhan. Nàng sở bày biện ra tới Mỹ như vậy linh động, lại thập phần sạch sẽ tươi đẹp gọi người nhìn trong lòng đều là ấm áp thập phần thoải mái cơ hồ theo bản năng phó đạo diễn liền cho rằng này bộ kịch thả ra lúc sau thẩm sán nhất định sẽ thu hoạch vô số phẹ bội phèn chờ, thậm chí còn mê thẩm mê thúc kỳ hạo cũng ngồi ở phó đạo diễn bên cạnh xem thẩm sán suy diễn hắn cũng là càng xem càng bội phục thẩm sán đối với biểu diễn nghiêm túc cùng với linh tính tiểu thuyết đề cử vi thần hoàng khủng trọng sinh mặt thế kỷ dụ sùng manh bảo ma tôn truy thê vội thần y hẻ mỹ thiếp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 Hắn cũng là càng xem càng bội phục thẩm sán đối với biểu diễn nghiêm túc cùng với linh tính. Chương 921 không khoa toàn thư. Thẩm sán đem nàng xuất diễn diễn xong, nàng không có n n cơ, là một lần thông qua. Chờ nàng lại đây, phó đạo diễn đều phải cho nàng vỗ tay. Ngươi chạm vị là thật tốt, mỗi một tổ màn ảnh đều là hoàn mỹ. Phó đạo diễn thập phần nhiệt tình khích lệ thẩm sán, ngươi trước kia diễn quá diễn sao? Không có. Thẩm sán cười lắc đầu, đây là lần đầu tiên diễn kịch. nga Phó đạo diễn càng giật mình, vậy ngươi như thế nào khống chế chính mình màn ảnh? Hắn đem vừa rồi thẩm sán màn ảnh hồi phóng một lần cấp thẩm sán xem, ngươi xem, mặc kệ là nào tổ màn ảnh, ngươi cơ hồ đều ở hình ảnh nhất thích hợp vị trí, chưa từng có một đinh điểm lệch lạc. Thẩm sán cười cười, cái này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần toán học người tốt đều có thể làm được, ta đem các ca mê ra vị trí nhớ chuẩn, sau đó lại tính toán một chút chính mình cùng ca mê ra khoảng cách, liền có thể thực tốt khống chế màn ảnh mặc kệ là phó đạo diễn vẫn là kỳ hạo đều đốc phó đạo diễn trong lòng đều ở điên cuồng gào thét cái này thập phần không dễ dàng được chứ phải biết rằng giới giải trí này đó minh tinh có mấy cái toán học tốt hơn nữa nhân gia thẩm sán hoàn toàn là tính nhẩm có thể nháy mắt tính nhẩm ra như vậy phức tạp công thức tới nha đầu này toán học hảo đến cỡ nào nghịch thiên trình độ này nha chẳng lẽ là một toán học đại gia sao nói nếu nàng thật là một vị đại gia làm gì còn tiến giới giải trí diễn như vậy một cái nữ số bốn a Hơn nửa ngày Phó đạo diễn mới tìm về chính mình thanh âm, "Ngươi, ngươi toán học thật đúng là hảo, xem ngươi tuổi tác hiện tại còn ở đi học đi, ở đâu đọc sách?" Thẩm Sán cười trả lời, "Ở kinh đại đọc sách, chủ tu lịch sử, chọn học vật lý cùng toán học, có đôi khi còn sẽ tốt nhất ngoại ngữ hệ khóa." "Này nha liền không phải cái học bá, này quả thực chính là học thần a." Phó đạo diễn cả khuôn mặt đều có chút vận mẹo, "Ngươi một cái kinh đại cao tài sinh nghị như thế nào tiến cái này vòng?" Thẩm Sán cười nói, hứng thú a, ta kỳ thật rất thích đóng phim liền nghĩ đến thử xem phó đạo diễn cũng không biết muốn nói gì hảo nhân gia học tập hảo đi đóng phim chụp còn tốt như vậy đầu một hồi đóng phim liền so rất nhiều đương hồng tiểu hoa biểu hiện đều hảo nhìn thầm sán phó đạo diễn liền tưởng nha đầu này đối với màn ảnh đem khống lực thật sự thật tốt quá hơn nữa nhân gia vẫn là danh giáo học sinh ở cái này giới giải trí minh tinh bằng cấp bình thường không cao học tập bình thường không tốt thời đại như vậy một vị học bá vào vòng chỉ sợ đến rảo khởi một phen sóng gió đâu hắn kết luận thẩm sán nếu có thể thành thật kiên định đi xuống đi nhất định có thể lấy được thật lớn thành công nghĩ thẩm sán năng lực phó đạo diễn càng thêm vẻ mặt ôn hòa được rồi nghỉ ngơi một lát liền đem phía dưới màn ảnh cũng chụp đi thẩm sán cười đứng dậy tiếp theo cùng một vị nữ mười tám hào đem nữ bốn như thế nào làm khó dễ cung phi cốt chuyện cũng quay chụp xong nàng hôm nay quay chụp trên cơ bản liền xong rồi kế tiếp là kỳ hạo xuất diễn thẩm sán liền không có rời đi mà là ngồi ở một bên nhìn kỳ hạo kỹ thuật diễn là thật sự thực vững chắc hắn cũng là một lần liền quá không có nn cơ chờ chụp xong hắn xuất diễn phó đạo diễn đầy mặt tươi cười thừa dịp thời tiết còn sớm liền đem nam tam cùng nữ tam một ít xuất diễn cung cấp chụp theo sau một đoạn thời gian quay chụp thẩm sán cơ hồ liền không có nn quá cơ sở hữu màn ảnh đều là một lần thông qua Têu phó đạo diễn mừng rỡ như điên nói thẳng nhặt được bảo kỳ hạo bên kia cũng là đồng dạng như thế Thầm sán ở đoàn phim nốc thời gian càng dài, càng thêm hiểu biết đoàn phim vận tác, đồng thời, đối với diễn kịch cũng càng ngày càng thích. Nàng hiện tại cũng không phải vì tiếp cận kỳ hạo mà diễn kịch, mà là bởi vì chân chính thích, mới tại đây mặt trên trả giá tâm huyết. Chờ đến hai người màn ảnh mau chụp xong rồi, cũng chỉ dư lại cuối cùng mấy tổ màn ảnh thời điểm, công ty bên kia gọi điện thoại tới, nói là cho hai người báo một cái chân nhân tú tiết mục, kêu hai người chạy nhanh trở về phối hợp thu đệ nhất kỳ. Không có biện pháp. Thẩm sán đành phải cùng đạo diễn xin nghỉ. Bởi vì trong khoảng thời gian này thẩm sán biểu hiện thực hảo, nàng lại là cái cùng ngọt co ánh mắt, không chỉ đạo diễn thích nàng, chính là đoàn phim những người khác đối thẩm sán ấn tượng cũng thực hảo. Nghe nói thẩm sán muốn nghe giả trở về chụp chân nhân tú, đạo diễn rất thống khoái phê kỳ nghỉ. Rốt cuộc thẩm sán dư lại xuất diễn rất ít, lại có cái hai ba thiên là có thể quay chụp hoàn thành, mà đoàn phim mặt khác xuất diễn còn không ít, ít nhất đến lại có hơn một tháng đến hai tháng thời gian mới thành, cho nên Đạo diễn hoàn toàn có thể tại đây đoạn thời gian trước quay chụp người khác xuất diễn. Kỳ hạo bên kia cũng đồng dạng thỉnh hào giả. Hai người kết bạn trở lại kinh thành, trở về thẩm thị, hai người người đại diện Phương Tỷ liền đem chân nhân tú kịch bản gốc lấy tới dặn dò hai người. Cái này kịch bản gốc làm rất đơn giản, cũng liền nói mấy câu sự tình, giải thích đây là một bên ngoài cầu sinh chân nhân tú tiết mục. Hơn nữa, tiết mục tổ hạ tiền vốn, cũng hạ quyết tâm không đi làm bộ. Tham gia chân nhân tú sở hữu diễn viên đều cần thiết tại giã ngoại sinh tồn ba ngày hai đêm. Này ở giữa tiết mục tổ sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, đoan xem mọi người năng lực. Phương tỷ chỉ vào kịch bản gốc thượng kia nói mấy câu, sắc mặt thập phần nghiêm túc. Các ngươi hai cái nhất định phải phối hợp với nhau, con đừng ra cái gì kém tử. Ba ngày hai đêm nói trường cũng không dài, nếu thật sự không có cách nào vậy chịu khổ, ngàn vạn không cần từ bỏ, thà rằng ngăn nhiều một chút đau khổ, cũng muốn cho người xem lưu lại ấn tượng tốt, biết không? Thẩm sán cùng kỳ hạo đồng thời gật đầu. Phương tỷ lại đối kỳ hạo nói, ngươi là nam nhân, phải nhớ đến nhiều chiếu cố thẩm sán, các ngươi là một cái công ty ra tới sư huynh ngội, nhất định phải đoàn kết, trăm triệu không thể khởi tranh chấp, biết không, còn có, thẩm sán nhất định phải phối hợp hảo kỳ hạo, đừng chơi tiểu hài tử tính tình, nghe hiểu chưa? Phương tỷ biết thẩm sán gia cảnh tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng cũng là khá giả nhà, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là một quả học thần, cho nên... Liền sợ nàng ở tiết mục trung gian chịu không nổi khổ chơi tiểu tính tình, bởi vậy mới có thể như vậy khổ tâm dặn dò. Đến nỗi kỳ hạo, Phương Tỷ cũng xem qua hắn tư liệu, biết đứa nhỏ này là từ nhỏ khổ ra tới, dã ngoại chân nhân tú gì đó này đó đau khổ kỳ hạo đều là có thể nuốt trôi đi, nàng duy nhất lo lắng liền thầm sán. Thầm sán đối với Phương Tỷ hì hì cười, Phương Tỷ, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, ta cũng không phải không có yên lòng người, nên làm cái gì không nên làm cái gì lòng ta hiểu rõ. Nàng nói như vậy, phương Tỷ kỳ thật càng lo lắng. Nhưng nàng cũng không thể lại đả kích hài tử nói, đành phải thầm than một tiếng, giao đại thầm sán, sớm một chút về nhà chuẩn bị đồ vật đi, tốt nhất nhiều làm công lược, nhiều tra một chút trên núi cái gì thực vật hữu dụng, tỉ như phòng rồi mối ôi, phòng con kiến gián độc, lại có chính là cái gì có thể ăn, cùng với như thế nào tự cứu. Tốt. Thầm sán đứng lên kính cái lễ, ta đây liền trở về làm chuẩn bị, thực vật phương diện phương Tỷ ngươi thật không cần lo lắng ngươi biết ta ở trường học người khác đều kêu ta cái gì sao ta được xưng thực vật học đại bách khoa toàn thư những lời này đem phương tỷ đều cho cười được rồi đại bách khoa toàn thư tiểu thư ngươi chỉ cần có thể an an ổn ổn tồn tại ra tới ta liền cảm ơn trời đất chương chín trăm hai mươi hai dã cầu sinh thẩm sán khí bĩu môi ngươi cũng không tin sao tin Kỷ hạo trong miệng nói tin nhưng khỏe miệng tươi cười lại nói cho người khác hắn kỳ thật cũng không tin tưởng thẩm sán càng khí Nhà của chúng ta tổ tiên là Y Y Hải Dược Thế Gia, tuy rằng hiện tại xuống dốc, nhưng trong nhà hài tử vẫn là muốn từ nhỏ học được phân biệt các loại dược liệu. Ta ba từ nhỏ mang theo ta đạp biến thiên sơn và thủy, nói lên thực vật tới, thật sự hẳn là không ai so với ta nhận càng nhiều. Kỷ hạo sửng sốt một chút, sau đó đánh giá thẩm sán. Hắn là thật không có nhìn ra thẩm sán như vậy một vị thành thị thời thượng tiểu thư, thế nhưng sẽ hiểu được thực vật học. Như thế nào? Thực giật mình. Thẩm sán cười, mi mắt cong cong. Chờ đi ngươi sẽ biết, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Thẩm sán vô vô kỷ hạo bả vai, làm cái anh em tốt thủ thế. Kỷ hạo nhịn không được lại cười, hảo, ta liền chờ ngươi bảo hộ. Thẩm sán thập phần tự tin, ta trở về đem muốn mang đồ vật danh sách chia ngươi, ngươi nhất định phải xem cẩn thận A. Hai người nói trong chốc lát lời nói liền từng người phân biệt, thẩm sán về đến nhà bắt đầu viết danh sách, viết xong danh sách nàng chụp cái y theo mà phát hành cấp kỷ hạo sau đó liền bắt đầu ở nhà tìm kiếm dược liệu làm gói thuốc cùng với các loại thuốc mỡ kỳ hạo nơi đó mới ở siêu thị mua sắm điểm đồ vật còn không có tính tiền đâu liền nhận được thẩm sán phát tới danh sách hắn nhìn thoáng qua liền có chút xứng sở lóe vũ tiểu thuyết võng thẩm sán phát danh sách là một chương ảnh chụp trên tờ giấy trắng màu đen bút máy tự thập phần thấy được tia tự chính trực hữu lực lại lộ ra vài phần hồn hậu vừa thấy chính là thư pháp đại gia tác phẩm chỉ xem tự hoàn toàn không thể tưởng được là một cái tiểu cô nương viết Thẩm Sán này bút tự thật sự gọi người kinh diễm, liền cùng nàng người giống nhau. Kỳ Hạo càng thêm cảm thấy Thẩm Sán người này như là mê giống nhau, kêu hắn không tự chủ được tưởng đắm chìm trong đó. Kỳ Hạo cẩn thận xem qua Thẩm Sán phát tới danh sách, lại đẩy mua sắm xe thêm nữa vài thứ, đem sở hữu đồ vật đều tuyển hảo, hắn đẩy mua sắm xe đi tính tiền. Mua xong đồ vật ra tới, Kỳ Hạo lại nhịn không được cấp Thẩm Sán đã phát cái tin tức, nội dung rất đơn giản, liền ba chữ, mua xong rồi. Sau một lát, Thẩm sán cũng đã phát cái tin tức, nội dung chính là một chương gương mặt tươi cười. Kỳ Hạo cười, dẫn theo đồ vật hồi công ty ký túc xá. Thẩm sán dùng một buổi trưa thời gian đem gói thuốc cùng với thuốc mỡ gì đó đều làm tốt, nàng lại vào nhà tìm kiếm, nhảy ra hai cái ngàn năm sấm đánh một sở làm tay xuyến, lại phiên mấy cái bùa bình an ra tới. Thẩm sán đem bùa bình an chết dùng tốt bí pháp cùng tay xuyến biến thành nhất thể, bắt tay xuyến phóng tới một cái hộp, lại đem sở yêu cầu mang đồ vật sửa sang lại một phen, lôi ra dương hành lý trang hảo. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, ước chừng mới 5 giờ nhiều trùng, thẩm sán đã tọa nửa đêm, mới nằm đến trên giường tưởng mơ hồ trong chốc lát, liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng chạy nhanh mặc vào dép lê mở cửa, cửa mở, liền nhìn đến một đống người đứng ở ngoài cửa. Có người chủ trì, còn có người quay phim. Chúng ta là hoang dã sinh tồn tiết mục tổ. Chủ trì cười tủm tỉm tự giới thiệu, chúng ta có thể tiến vào sao? Thẩm sán cười nói, có thể, mời vào. Chờ đoàn người tiến vào, thẩm sán mới hỏi. Các ngươi tới sớm như vậy à, ta còn không có làm cơm sáng đâu. Nàng điểm một chút nhân số, tổng cộng 5 người, liền cười nói, có thể chừa chút thời gian kêu ta ăn cái cơm sáng sao? thức mau. Ngươi chủ trì nhìn xem thời gian cũng không tính vãn, vì thế liền cười đáp ứng rồi. Thầm sán chạy tiến phóng bếp, trước đem đông lạnh tốt bánh bao lấy ra tới phóng tới lồng hấp lưu thượng, lại nấu cháo, từ cái bình đào ra điểm dưa muối thiết hảo, mặt khác, lại chiên sau cái trứng gà. Nàng động tác bay nhanh. Vô dụng 20 phút liền đem đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt. Đồ ăn thượng bàn, thẩm sán mời đại gia cùng nhau ăn, đại gia cùng nhau ăn chút đi, ăn xong rồi lại trụ. Hôm nay hành trình nghĩ đến ăn bài thực chặt chẽ, nếu không ăn cơm sáng nói, nhưng không có sức lực quay trụ. Thẩm sán như vậy nhiệt tình, làm người không hảo cự tuyệt, vì thế, các mê gia đại ca đều đóng máy móc ngồi vào trước bàn ăn cơm. Người chủ chỉ ăn nửa chén cháo một cái bánh bao, khen bánh bao hương vị hảo, dưa mối cũng thập phần ngon miệng còn có thẩm sán cắt trứng tráng bao rất non, ăn vừa lúc. Cơm nước xong, người chủ trì liền hỏi thẩm sán, nghe nói sán sán là kinh đại cao tài sinh, có thể cùng chúng ta nói nói ngày thường đều làm chút cái gì sao? Hảo ha Thẩm sán cười nói, ta bình thường 6 giờ rời giường, lên trước chạy bộ hoặc là làm chút vận động, 7 giờ ăn cơm sáng, cơm nước xong liền đi trường học, giữa trưa trở về luyện mấy thiên chữ to, buổi chiều không khóa nói sẽ xem một ít thư, hoặc là nói trong chốc lát cầm, có đôi khi làm điểm việc may vá Buổi tối nói cũng sẽ đọc sách, mười một giờ đúng giờ lên giường ngủ. Hảo quy luật a, người chủ trì nghe xong đều nhịn không được tán thưởng. Quả nhiên là học bá, chính mình sinh hoạt an bài như vậy quy luật, chỉ là không biết ở thành thị sinh ra lớn lên sán sán có thể hay không thích hứng hoang dã sinh hoạt đâu. Sán sán ở hoang dã cầu sinh chung có cái gì biểu hiện? Còn thỉnh đại gia rửa mắt mong chờ, phỏng vấn xong rồi thẩm sán, đại gia liền xuất phát đi tiết mục thu mà. Thẩm sán dẫn theo Dương hành lý ra tới, bước lên tiết mục tổ chuẩn bị chiếc xe. Một đường chiều sân bay xuất phát, tới rồi sân bay, thẩm sán liền nhìn đến đã có hai người chờ ở nơi đó. Một cái là kỳ hạo, một cái khác là một vị đương hồng tiểu hoa, tên gọi là hách lộ. Hách lộ mấy năm nay danh khí rất lớn, không chỉ chụp phim truyền hình, còn tham gia rất nhiều game show. Mặt khác, nàng còn tiếp chụp rất nhiều quảng cáo, chạm tàu điện ngầm cùng với xe buýt thượng nơi nơi đều là nàng ảnh chụp. Tiêu thẩm sán cái này không thế nào xem tivi người đều biết nàng tên tuổi. Thẩm sán lôi kéo cái dương qua đi chào hỏi. Hách lộ tỷ, Kỳ Hạo, các ngươi tới thật sớm à? Kỳ Hạo đối với Thẩm Sán cười, trước ngồi xuống đi. Những người khác khả năng còn muốn lại chờ một lát. Đối mặt camera, Hách lộ đối Thẩm Sán đảo cũng rất hoa khí, cười cũng là vẻ mặt dịu dàng đoan trang. Chỉ là Thẩm Sán đối nàng ấn tượng lại không thế nào hảo, nàng luôn cảm giác người này âm dương quay khí, cho người ta thập phần không thoải mái cảm giác. Thẩm Sán ngồi xuống, liền bắt đầu cùng Kỳ Hạo nói chuyện hiếm. đương nhiên, nàng cũng không có kéo xuống Hách lộ thường thường cùng hách lộ nói thượng một hai câu lời nói. Chỉ là, kỷ hạo cùng hách lộ lại không có nói qua một câu, điểm này, liền khiến cho thẩm sán chú ý. Thẩm sán yên lặng đem kỷ hạo cùng hách lộ không đối phó sự tình ghi tạc trong lòng, trên mặt lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị chẳng tới. Ba người lại đợi trong chốc lát, liền chờ đến những người khác đã đến. Lần này tham gia hoang dã cầu sinh tiết mục tổng cộng là tám vị khách quý, trừ bỏ thẩm sán ba người, còn có một vị nhãn hiệu lâu đời thị đế từ một sơn Gần nhất thực hỏa tiểu thị tươi trường tuấn, cười tinh Tào lương, ngôi sao ca nhạc phương bằng kiệt, còn có một vị người mâu lý khải. trừ bỏ hách lộ cùng với thẩm sán, dư lại kia sáu vị đều là nam sĩ, nói cách khác, tiết mục này chỉ có thẩm sán cùng với hách lộ hai vị nữ sĩ. Cười tinh Tào lương ai nói giỡn, vừa thấy thẩm sán cùng hách lộ liền nói, tiết mục tổ cũng coi như đủ ý tứ, không có cấp chúng ta thành một màu nam tử quân đoàn, vạn lục tùng trung còn cấp ta xứng hai đoá tiểu hướng hoa, chỉ là, đạo diễn hai đoá tiểu hồng hoa có thể hay không cũng có điểm quá ít ta chúng ta muốn toàn bộ hoa viên từ một sơn cũng là cái có thể nói dỡn hắn cũng trêu chọc nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt đạo diễn này muốn chúng ta như thế nào đạo a đạo diễn cười nói này liền muốn các ngươi chính mình nghĩ cách thẩm sán lúc này nhảy ra nói tào lão sư từ lão sư ta cùng hách lộ tỷ chính là tiết mục này nhan giá trị đảm đương giống chúng ta loại này xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành cũng thật không hào tìm. Tiết mục tổ tìm được chúng ta hai cái đã phí thật lớn sức lực, có chúng ta ở, các ngươi còn có cái gì không thỏa mãn. Hách lộ cũng cười nói, đúng vậy, ta cùng sán sán này hai chương như hoa mỹ nhan còn chưa đủ các ngươi xem sao. Thẩm sán lôi kéo chính mình mặt lộ ra một nụ cười dạng dỡ tới, chờ tiết mục bắt đầu quay, ta cùng hách lộ tỉ liền phụ trách xinh đẹp như hoa, các ngươi phụ trách ở phía sau đốn tuổi nấu cơm, nhớ rõ, nhất định phải đem chúng ta hai cái dưỡng hảo Nga